Tất nhiên, ít nhất tiêu chuẩn chọn phi ở địa Long Quốc chúng ta không thể thiếu cái này, mặt nam cung nguyệt hài lòng nhìn Thương Lung Tình nói, dường như lại khinh bỉ nàng không tài không đức, trong mắt lại hiện lên sự bất mãn và oán hận, ồ, là vậy sao, tiêu chuẩn của Thủy Long Quốc cũng giống vậy chứ, Thương Lung Tình cười khẽ một tiếng, nhìn sứ giả Thủy Long Quốc, có chút ý nghi ngờ hỏi, hai người Đông Phương Ngạo và Đông Phương Dịch Hàn ăn ý nhìn nhau, không hiểu, Thương Lung Tình muốn làm gì? Chỉ có điều, bọn họ cũng rất thức thời không ngắt lời nàng, nhưng mặt hứng thú nhìn nàng, muốn biết rốt cuộc nàng muốn làm cái gì. Tất nhiên rồi, đây là lựa chọn không thể thiếu được trong hôn lễ của Hoàng thất. Sứ giả Thủy Long Quốc nghe vậy, rất là tán thành gật đầu một cái, hình như cho đó là chuyện đương nhiên, nào có thể để Hoàng tử lấy một cô nương không tài không đức về làm vương phi đây. Ồ, vậy thì thật đáng tiếc, các cô nương không tinh thông cầm kỳ thư họa. Như lời các ngươi nói thật sự không thể trở thành hoàng tử phi được rồi, thương lung tình nhìn về phía mọi người than nhẹ, lại mở miệng hỏi xác nhận lần nữa, tất nhiên rồi, không biết tiêu giao vương phi nói thế là có ý gì, lần này Thủy Long Quốc và Địa Long Quốc cùng mở miệng hỏi, có thể thấy bọn họ rất coi trọng tình hình lần kết thân này, cũng không có ý gì cả, thực ra ngọc giao công chúa của nước ta, từ nhỏ đã bị hai ca ca của nàng làm hư. Hình như cũng không tinh thông cầm kỳ thư họa, xem gia đành phải rút lui khỏi lần kết thân này rồi, thương lung tình cố ý thở dài, vẻ mặt tỏ ý cực kỳ tiếc nuối, bình thản nói, mắt nhìn về phía đông phương giao chớp chớp, giống như đang tỏ ý gì đó, đông phương giao hơi sững sờ, không ngờ thương lung tình ra tay giúp nàng, nhất thời không phản ứng kịp, lại đờ đẫn không nói ra được câu nào, chỉ ngây ngốc nhìn nàng ấy. Vẻ mặt mờ mịt, đông phương dịch hàn và đông phương ngạo nghe, vậy, lập tức hiểu ý, hai người lại ăn ý nhìn nhau lần nữa, có chút kinh ngạc, dù thế nào bọn họ cũng không thể ngờ, thương lung tình sẽ dùng cạnh ấy để giúp đông phương giao, tránh lần kết thân này ư đúng vậy, hình như bản công chúa không tinh thông những thứ này, ôi, thật là đáng tiếc, lại bỏ lỡ lần kết thân này như vậy, đông phương giao hồi hồn, lập tức hiểu ý của thương lung tình, vội vàng tỏ vẻ uất ức. Tiếc hận và bất lực, trong lòng lại rất vui vẻ, không ngờ đại tẩu lại. Nghĩ ra cách này giúp nàng, á, chuyện này, à, cái đó, lời nói vừa rồi có tính kiên định, vẻ mặt khẳng định khi nói chuyện của sứ giả hai nước nhất thời sững sờ, lại không thể phản bác được câu nào, cả khuôn mặt đỏ bừng, mất tự nhiên đưa mắt nhìn nhau, nhưng Ngọc Giao công chúa có thân phận là công chúa, dù không tinh thông tài nghệ gì nhưng cũng không ảnh hưởng tới lần kết thân này chứ nhỉ. Trong đôi mắt của Âu Dương quý thoáng hiện lên vẻ lo lắng, bọn ngu, xuẩn đáng chết này sẽ phá hỏng kế hoạch của hắn, sao lại không bị ảnh hưởng, nếu tiêu chuẩn chọn phi tử của các ngươi như thế, mà Ngọc Giao công chúa của chúng ta lại không đạt yêu cầu của các ngươi, tất nhiên phải rút lui, nếu không, nếu nàng sang bên kia với các ngươi, bị người bên kia của các ngươi chèn ép thì sao, chúng ta cũng không nỡ, thương lung tình nghe vậy, nhếch mép cười, thản nhiên nói. Có ánh sáng thoáng qua trong mắt, giống như đang chờ đợi điều gì đó, tiêu, giao vương phi, ngài cứ yên tâm đi, nếu ngọc giao công chúa trở thành hoàng tử phi của chúng ta, hoàng tử của chúng ta nhất định không để nàng chịu uất ức, sứ giả vừa nghe vậy, vội vàng lên tiếng giải thích, trong lòng cực kỳ khẩn trương, đều tại hắn quá nhiều lời, mới gặp phải chuyện như vậy, cũng chưa chắc, các ngươi thử nghĩ xem, nhất định hậu cung của hoàng tử có rất nhiều cơ thiết. Nếu nàng ấy sang bên kia với các ngươi, từ cố vô thân, rồi bị bắt nạt, ai biết được, trừ phi, thướng lung tình đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, cố ý dừng lại, giống như đang suy nghĩ điều gì đó, có loại cảm giác muốn nói lại thôi, trừ phi gì cơ, ngươi nói ra xem nào, nam cung nguyệt sốt ruột, kế hoạch của nàng có thành hay không, phụ thuộc vào việc hoàng huynh của nàng cưới được Đông Phương Giao, sau đó... Để nàng ta giúp một tay, nàng cũng có thể gả cho đông phương dịch Hàn, nếu hoàng huynh của nàng không cưới được, không phải kế hoạch của nàng sẽ đi tong. Sao, đúng vậy, tiêu giao vương phi, người mau nói ra xem làm thế nào mới có thể yên tâm gả ngọc giao công chúa cho hoàng tử đây. Hình như sứ giả thủy long quốc có chút sốt ruột, đây là công chúa duy nhất của thiên long quốc đấy, hơn nữa nghe nói hoàng thượng và tiêu giao vương yêu thương muội muội này nhất. Nếu như có thể cưới được nàng, đến lúc đó khẳng định không ít chỗ tốt, hơn nữa, bọn họ cũng bàn bạc từ trước, đại hoàng tử cũng đã quyết định, không thể không cưới công, chúa thiên long quốc, nếu như chuyện này không thành thì làm sao bây giờ, nếu hoàng tử muốn cưới thì hiện tại phải không phi không thiếp, hơn nữa phải bảo đảm trong vòng ba năm không được nạp phi nạp thiếp mới được, thương lung tình thản nhiên nhìn một vòng chung quanh, nói lời kinh người. Lời này vừa nói ra trên đại điện liền xôn xao, mọi người đưa mắt nhìn nhau, điều này sao có thể, mặc dù bây giờ hoàng tử không có tránh phi, cũng có rất nhiều thị thiếp, yêu cầu này cũng quá cao rồi, cái này sao có khả năng đây? Vẻ mặt của một vị sứ thần khiếp sợ, khó có thể tin được. Đường Đường là một hoàng tử làm sao có thể không có thị thiếp, huống chi còn phải 3 năm không thể nạp thiếp, chuyện này rất khó có thể làm được, nếu không thể Vậy thì bản công chúa rút khỏi chuyện này, các ngươi không nên cưỡng cầu, khuôn mặt đông phương giao không chút thay đổi, hừ lạnh, lạnh lùng nói, hừ, đều là những kẻ xấu xa, hoàng tử thì thế nào, trừ bỏ thân phận, thì chẳng có cái gì, còn lâu nàng mới yêu thích vị trí hoàng tử phi, âu dương quý nghe vậy, vẻ mặt âm trầm, tay xiết thật chặt, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với thiên long quốc vậy, mặc cho một nữ tử quyết định lung tung sao? Sao lại cảm giác có gì đó không đúng nhỉ, nếu bổn vương phù hợp với điều kiện của các ngươi, ngọc giao công chúa sẽ bằng lòng gà chứ, nam cung mộc vẫn luôn chầm mặc, trong mắt hiện lên một chút hứng thú, vừa rồi hắn chưa từng lên tiếng, chính là muốn. Xem xem vị tiêu giao vương phi này muốn làm cái gì, không ngờ nàng còn nghĩ ra cách như thế này để cự tuyệt hôn sự, ngươi, đông phương giao nghe vậy, trong nháy mắt hiện lên vẻ nôn nóng. Nguy rồi, sao nàng không nhớ ra còn có một nam cung mộc chứ, nghe nói hình như hắn không có một cơ thiết nào, nếu điều kiện của hắn thực sự phù hợp, vậy nàng thực sự phải gả cho hắn sao? Ánh mắt lập tức nhìn về phía thương lung tình, hy vọng nàng ấy có thể thay nàng giải quyết phiền toái. Này, ồ, thật sao, mộc vương khẳng định ngươi có thể làm được, thương lung tình như mày, ý vị sâu xa hỏi, trong mắt còn thoáng qua vẻ giả hoạt. Dường như đang thử thăm dò cái gì đó, nếu bổn vương đã đồng ý, đương nhiên có thể làm được, chỉ là có chút khó hiểu, vì sao tiêu giao vương phi lại đưa ra yêu cầu như vậy, nam cung mọc liếc mắt nhìn đông phương dịch hàn, phát hiện hình như bọn họ cố ý để nàng làm như thế, nếu là như vậy thì có thể chứng minh chuyện đám hỏi này, khẳng định không dễ dàng thúc đẩy như vậy, bởi vì bản phi không quen nhìn nam nhân có năm thê bảy thiếp, huống chi. Ngươi không cảm thấy trong cuộc sống tìm được một người yêu tri kỷ là rất khó sao, không thể quý trọng thật tốt sao, cần gì phải cơ thiết thành đoàn mới nở mày mở mặt, cũng giống với đôi giày, mang ở trên chân có thoải mái hay không chỉ có bản thân mình biết, người khác có thể biết được hay sao, thương lung tình mặc kệ người phía dưới khiếp sợ như thế nào. Trên mặt hiện lên nụ cười vân đạm phong khinh và cất tiếng nói nói, vẻ mặt càng thêm thích thú nhìn về phía nam cung mộc. Vân đạm phong kinh, thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hở hừng trôi, hừ, cái này chẳng qua là ý nghĩ của mình ngươi thôi nhỉ, chẳng lẽ, hoàng thượng của quý quốc và tiêu gia vương cũng chỉ cưới một phi, nam cung nguyệt bất mãn hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt bất bình tức giận nói, đúng là hoàng huynh của nàng muốn, cưới công chúa này, nhưng có thể tương lai huynh ấy sẽ trở thành quốc vương, làm sao có thể chỉ cưới một phi. Hoàng thượng của chúng ta tự có sắp xếp, bổn vương không miễn cưỡng được, chỉ là, cuộc đời này bổn vương chỉ cưới một phi, có gì không được, Đông Phương Dịch Hàn nghe vậy, hơi thay đổi sắc mặt, nữ nhân này luôn nhắm vào lung nhi của hắn, xem ra lá gan rất lớn nhỉ, á, vậy, Nam Cung Nguyệt nghe Đông Phương Dịch Hàn trả lời như vậy, có chút kinh ngạc nói không, nên lời, hình như trong mắt còn thoáng qua một chút si mê cùng chút oán hận. Rõ ràng nàng để ý hắn trước, vì sao hắn lại lựa chọn cưới nữ nhân khác, còn là một nữ nhân chẳng biết cái gì, làm sao nàng có thể cam tâm được đây, ý của tiêu Gia vương là không định kết thân với hai nước chúng ta, nam cung hành vân vẫn ngồi ở vị trí của hắn uống rượu, thỉnh thoảng nhìn chăm chú vào thương lung tình đang ngồi ở trên cao kia, người làm cho hắn động lòng, hôm nay nghe được lời nói, của đông phương dịch Hàn, càng thêm lo lắng không yên. Chẳng lẽ phải như vậy mới với nàng, thế thì không phải, thiên long quốc nhiều người tài, không nhất thiết phải là người của hoàng thất. Các người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chọn lựa nữ tử xuất sắc nhất đến, tuyệt đối không làm thiên long quốc mất mặt, đông phương dịch hàn nghe vậy, như mày, trên mặt nghiêm túc nói, vẻ mặt rất lạnh lùng uy nghiêm, không xíu đùa giỡn nào, cái này, sao có thể như vây được, đây là... Chuyện kết thân của Hoàng thất ba nước, sao có thể để người ngoài vào được? Vẻ mặt sứ giả Thủy Long Quốc cũng bất mãn, có chút tức giận đứng lên nói, đúng là chuyện kết thân của Hoàng thất ba nước không sai, nhưng hình như từ lúc mới bắt đầu, không phải cũng không nói đến việc nhất định phải là người của Hoàng thất hay sao? Nếu là như vậy, lần kết thân sau, chúng ta đi đâu tìm công chúa hoặc Hoàng tử cho các ngươi liên hôn đây? Cho nên kết thân, cũng chỉ là đại biểu cho ba nước chung sống hòa bình không phải sao Đông Phương Dịch Hàn khẽ liếc nhìn bọn họ lạnh nhạt giải thích hình như vẻ mặt có vẻ không vui nếu không phải vì giao nhi nếu không phải vì hòa bình hắn cũng lười dẫm lên vũng nước đục này cùng lắm thì đánh nhau một trận nhưng nhưng như vậy cũng quá không phù hợp quy củ rồi sứ giả hai nước vẫn rất không đồng ý nói mặc dù bọn họ biết hôm nay con cháu Hoàng thất Thiên Long quốc không nhiều lắm nhưng năm nay là lần Kết thân đầu tiên, lẽ ra nên bắt đầu từ con cháu hoàng thất trước, quy củ là chết, người mới là sống, thương lung tình nhíu mày, mặt không thay đổi nhàn nhạt đáp lời, không nhìn ra được bất kỳ ý nghĩ nào, á, chuyện này, mọi người nghe vậy, tạm thời không thể trả lời được bất cứ điều gì, quả thực tiêu giao vương phi nói không sai, người là sống, quy củ là chết, chung quy cũng không thể khiến con cháu tuân thủ quy củ chết như vậy được. Mộc Vương, đối với chuyện này, ngươi có ý kiến gì hay không? Ngươi thật sự muốn lấy Ngọc Giao công chúa của chúng ta, Thương Lung Tình không để ý tới sự kinh ngạc của những người khác, nhìn về phía Nam Cung một lần nữa, ý vị còn ngờ vực muốn hỏi rõ, Hoàng Tẩu, cái đó, Đông Phương Giao đang muốn nói chuyện, lại nhìn thấy Thương Lung Tình có ý bảo nàng không nên lên tiếng, không thể làm gì khác hơn là ấp úng không nói chuyện, vẻ mặt ai oán nhìn nàng ấy. Bổn Vương thật lòng muốn kết hôn với Ngọc Giao Công, Chúa, nhưng không biết nàng có bằng lòng hay không, Nam Cung Mộc mỉm cười nhìn thương lung tình, ánh mắt cũng nhìn chăm chú đến vẻ mặt bất bình tức giận của Đông Phương Giao, liền nhẹ giọng nói, nếu Bổn Công Chúa không muốn, Mộc Vương cũng sẽ không miễn cưỡng đúng không, Đông Phương Giao nghe vậy, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn thần thái sáng láng, hình như rất cần câu trả lời, ở trong lòng của nàng. Mặc dù hắn rất ưu tú, nhưng càng là nam tử ưu tú, càng không thể yêu. Thương một người cả đời, nàng thà lựa chọn nam tử bình thường một chút, trải qua những ngày hạnh phúc bình thường, tất nhiên sẽ không miễn cưỡng, chỉ là, nếu như ta đồng ý với nàng cuộc đời này chỉ cưới một mình nàng làm phi, không hề nạp cơ thiếp nữa, nàng có thể chấp nhận gả hay không? Nam cung Mộc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Đông Phương Dao, cuối cùng buột miệng nói ra, vừa nói Ngoài mặt vẫn là mỉm cười vô cùng ôn nhu, trong lòng lại trầm xuống, tim đập nhanh, có chút khẩn trương chờ nghe đáp án của nàng mọi người nghe vậy đều ngỡ ra, chuyện gì xảy ra vây, Nam Cung Hoàng tử lại đồng ý yêu cầu của Thiên Long Quốc trước mặt nhiều người như vậy, thậm chí còn nói ra ý kiến hoang đường chỉ cưới một phi, Hoàng huynh, ngươi đang làm gì vậy, Nam Cung Nguyệt nghe vậy, trong chớp mắt nóng nảy, sợ Nam Cung Mộc nói sai, liền vội vàng kéo ống tay áo của hắn qua quơ, quơ. Vẻ mặt gấp gáp, Nguyệt Nhi, ngươi không nghe lầm, chuyện ta đã nói ra, nhất định phải làm được, Nam Cung Mộc thấy vẻ mặt gấp gáp của Nam Cung Nguyệt, liền nhàn nhạt giải thích, hắn biết người muội muội này quan tâm hắn, nhưng hắn quyết không hối hận khi nói ra lời nói vừa rồi, bởi vì, trong lòng hắn, đúng như thương lung tình nói, khát vọng tìm được một người yêu tri kỷ, bầu bạn một đời một kiếp, nhưng chuyện này cũng quá hoang đường. Phụ hoàng tán thành sao, nam cung nguyệt nhíu chân mày, có chút không vui nhẹ giọng nói, hắn làm như vậy, là, đại biểu hắn muốn buông tha vị trí quốc vương kia sao, có quốc vương nào chỉ có một hoàng hậu, không nạp phi tần, nguyệt nhi, muội không cần phải nói gì nữa, chuyện này ta tự có chừng mực, đây là đại điện đừng nói gì lung tung, nam cung mộc nhíu mày, có chút không vui nói. Nguyệt Nhi càng ngày càng nói chuyện không biết đúng mực rồi, nếu để nàng nói tiếp, khó tránh khỏi việc nàng lại nói ra những lời đại nghịch bất đạo, nam cung hành vân khó hiểu nhìn nam cung mộc, rốt, cuộc tại sao hắn ta lại làm như vậy, có phải là hắn ta sẽ từ bỏ vị trí kia không, hắn ta có cưới được công chúa hay không cũng chẳng liên quan gì tới hắn, người mà hắn muốn lấy chính là người tự tin cao ngạo đang ngồi ở vị trí, trên cao kia, thương lung tình. Âu Dương Quý nghe vậy xứng sở một chút, không hiểu vì sao để cưới được Đông Phương Giao, mà Nam Cung Mộc này lại có thể hy sinh như vậy, rốt cuộc là thật lòng muốn kết hôn với nàng, hay là còn có mục đích gì khác đây, bất, chi bất giác, nắm tay xiết chặt lại, sắc mặt càng thêm âm tình bất định, xem ra kế hoạch của hắn không thể thực hiện được, phải nghĩ biện pháp khác rồi, âm tình bất định. Tâm trạng không ổn định hai người đông phương ngạo và đông phương dịch hàn, ăn y nhìn nhau có chút kinh ngạc, không ngờ nam cung mộc này lại sẽ đưa ra quyết định như vậy, rốt cuộc là cái gì đã đả động đến ý nghĩ của hắn đây, rốt cuộc là hắn thật lòng thật dạ muốn kết hôn hay còn có cách nghĩ khác, mộc, vương, lời này là thật à, thương lung tình cười nhạt, gật đầu rất hài lòng, nhẹ giọng xác nhận lần nữa, tiêu giao vương phi yên tâm, bổn vương đã cam kết ở trước mặt nhiều người như vậy. Tất nhiên sẽ không chỉ nói xuông, vẻ mặt nam cung mộc kiên định nhìn thương lung tình, không chút do dự bảo đảm, đồng phương giao trực tiếp ngỡ ra, sững sở nhìn nam cung mộc, dù thế nào nàng cũng không thể ngờ hắn sẽ đáp ứng một yêu cầu hoang đường như thế, không phải con cháu hoàng thất, đều rất thích tam thê tứ thiết, cưới càng nhiều càng nở mày nở mặt sao, vì sao hắn lại đồng ý yêu cầu của các nàng, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Ha ha, được, không tệ, mộc vương đã như vậy, chấm liền hứa hôn muội muội ngọc giao công chúa của chấm cho ngươi, tùy ngươi lựa chọn ngày thành hôn, đông phương ngạo nghe vậy, trực tiếp cười ha ha tán dương nam cung mộc, hơn nữa liền dứt khoát quyết định hôn sự này, tạ hoàng thượng, nam cung mộc nghe vậy, liếc mắt nhìn cái, miệng nhỏ nhắn đang chu rất là bất mãn của đông phương giao, mím môi cười, lạnh nhạt nói cảm ơn, hoàng huynh, ta... Đông phương giao nghe vậy, trong nháy mặt nóng nảy, dù thế nào nàng, cũng không thể ngờ hoàng huynh của nàng đã giúp bọn họ chỉ hôn nhanh như vậy, nếu như bị hắn lừa thì làm thế nào đây, hôn chi, mặc dù nàng có một chút thiện cảm với hắn, nhưng cũng không phải là thích, hơn nữa, hình như trong lòng có chút thành kiến với hắn, giao nhi, không được hổ đồ, vua, không nói đùa, thương lung tình vội vàng kéo đông phương giao, nhẹ nhàng nói với nàng. Vẻ mặt cũng rất vui vẻ, thấy vậy Nam Cung mộc đoán chừng biết dụng ý của nàng, nhưng khiến nàng kinh ngạc chính là việc hắn ở chỗ này, cam kết trước mặt nhiều người như vậy, đích thực là Nam Tử có trách nhiệm, vẻ mặt Âu Dương Quý lo lắng, đáng chết, không ngờ Thiên Long Quốc lại gả một công chúa ra ngoài như vậy, xem ra chỉ có thể để muội muội Âu Dương Linh lên biểu diễn, có thể khiến nàng làm phi cũng được, chỉ cần có thể giúp hắn đạt được nghiệp lớn. Nếu quy quốc gả công chúa cho hoàng tử Địa Long Quốc, thì hẳn tiếp theo là đón dâu nhỉ. Sắc mặt Âu Dương quy âm trầm, trong mắt thoáng hiện lên ánh sáng tính kế. À, nếu nước ta đã có một công chúa gả đi, thì tiếp theo phải là Địa Long Quốc và Thủy Long Quốc phải liên hôn mới đúng. Đông Phương Ngạo nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng lộ ra y cười, nhìn như đang thương lượng, thực chất là khí phách uy Nghiêm, không cho bác bỏ, ừ, không tệ. Hoàng thượng Thiên Long Quốc nói rất có lý, sứ giả địa Long Quốc đồng ý gật đầu một cái, nếu là liên minh với người của Thủy Long Quốc thành công, vậy bọn họ coi như đại công cáo thành, hai nước đều có liên quan đến tranh chấp, trở về Hoàng thượng nhất định sẽ rất vui mừng, không biết Hoàng tử, công chúa của hai nước các ngươi đã chọn được người có thể thích hợp hay chưa? Đồng phương ngạo nghe vậy, hài lòng gật đầu, mang theo ý, nghĩ sâu xa nhìn bọn hắn nói. Sứ giả hai nước nghe vậy, dối rít đưa mắt nhìn nhau, sau đó ánh mắt nhìn chăm chú vào trên người hoàng tử và công chúa, giống như là chọn lựa thức ăn thích hợp với khẩu vị được bán ở chợ. Ánh mắt nóng rực bí hiểm, hình như cũng đang có tính toán ở trong lòng, hoàng thượng, bổn cung muốn gả cho tiêu giao vương làm vương phi, kính xin làm chủ Âu Dương Linh nhận được chỉ thị của Âu Dương quý, liền lập tức đứng dậy, nhẹ nhàng bước lên phía trước. Một bước, dịu dàng nhìn Nam Cung ngạo nói, Hoàng thượng, bổn cung cũng muốn gả cho tiêu giao vương, kính xin thành toàn Nam Cung Nguyệt nghe vậy, trong nháy mắt nóng này, lập tức cũng đứng lên, lớn tiếng nói, giống như sợ người ta không nghe được, Đông Phương ngạo im lặng vỗ chán, đây coi là chuyện gì, đại ca hắn làm sao có thể trêu chọc hoa đảo này đây, hiện tại mọi người cũng tranh nhau muốn trở thành phi của hắn, vậy phải làm sao bây giờ, ánh mắt cẩn thận liếc sắc mặt âm trầm của Đông Phương dịch hàn một chút, trong lòng run lên một cái chuyện này xem ra khó làm, sao lại là ném cho chính hắn xử lý chứ? Cảm tạ hai vị công chúa ưu ái, chỉ là chuyện này phải để cho hoàng huynh chấm gật đầu mới được, nếu như hắn không muốn, chấm cũng không có cách nào đồng ý. sắc mặt Đông Phương ngạo lạnh nhạt quét một vòng bốn phía ở dưới, tỉnh táo lên tiếng, không hề để tâm tới những ánh mắt kinh ngạc của bọn họ. Mọi người nghe vậy, rồi có chút không? Thể tin, đường đường là một hoàng thượng Thiên Long Quốc, làm sao không có cách nào quyết định một hôn sự, còn phải do tiêu giao vương tự mình đồng ý mới được, đây coi là cái gì chứ, không phải hoàng thượng Thiên Long Quốc gật đầu, là có thể tứ hôn sao, thường lung tinh nghe vậy, khóe miệng giật giật, thật là, đông phương ngạo này cũng thật thông minh, lại có thể ném vấn đề cho đông phương dịch Hàn, hắn cũng không sợ làm chuyện cười cho nước khác sao, đường đường là một hoàng. Thượng Thiên Long Quốc, lại sợ hãi một vương ra, lời này nếu chuyển đi, thật là khó nghe đi, vậy mà, Đông Phương Dịch Hàn lại cực kỳ không hài lòng cách làm Đông Phương ngạo, ít nhất hắn ta biết được mà đẩy ra, để cho chính hắn xử lý, nếu không phải hỏi ý kiến hắn, đồng ý, hắn ta mới thiếu dạy dỗ. Hắn như mày, coi thường mọi người, thấy vẻ si mê của hai vị nữ tử kia, thì trong mắt thoáng qua vẻ chán ghét và khinh thường, bổn vương nói qua, cả đời chỉ cưới một phi, quyết. Không nạp cơ thiết, tấm lòng của hai vị công chúa, bổn vương tâm lĩnh, đông phương dịch hàn tựa hồ đang chịu đựng điều gì, liếc mắt nhìn thương lung tinh, hơi nở nụ cười tuyên bố nói, hoàng thượng thiên long quốc, chẳng lẽ ngươi không làm chủ được sao, bổn vương thật không rõ. Vì sao thần tử có thể tự do quyết định hôn phối của mình đây, trên mặt của Nam Cung Hành Vân hiện lên vẻ âm trầm, nếu hắn ta không chịu cưới, vậy hắn làm sao cướp thương lung tinh về tới tay đây, không, hắn tuyệt không thể bỏ qua phải để cho nàng đi theo bên cạnh hắn, đúng vậy, bổn vương cũng không rõ, quyền kết thân không phải do Hoàng thượng Thiên Long Quốc quyết định hay sao, mặc dù hắn là vương gia, nhưng vẫn coi như là thần tử, có thể kháng chỉ sao. Âu Dương Quý cũng không có ý tốt mà khiêu khích, mặt ngoài là vẻ lạnh nhạt, trong lòng thật ra thì rất bất mãn, hôm nay rốt cuộc Thiên Long Quốc đang làm cái gì, là xem thường bọn họ sao, lại có thể làm cho việc, liên hôn cũng phải ba lần bốn lượt hay sao, hình như chấn còn chưa có hạ chỉ, có thể nào coi như là kháng chỉ đây, Huống chi kết thân vốn là ngươi tình ta nguyện mới là chuyện tốt, tại sao có thể biến thành tính cưỡng chế này đây? Các vị chưa từng nghe qua, hái dưa xanh sẽ không ngọt sao, còn nữa, hôm nay hoàng huynh của trẫm cũng có một nửa thiên long quốc, chấm ngang hàng với hắn, vì vậy, chấm là tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng chuyện hắn không muốn làm, các vị có hiểu? Không, đồng phương ngạo nghe vậy, trong nháy mắt sắc mặt thay đổi, trong lòng càng thêm tức giận không thôi, hai người chết tiệt này đang muốn khích bác Ly Gián đúng không? Vậy hắn cũng không cần phải khách khí, trực tiếp ngăn cản phản bác. Toàn thân tản ra khí thế không cho phép cự tuyệt và thách thức, ách, việc này, ý của Hoàng thượng là, ngươi và tiêu giao vương trở thành tịnh kiên vương sao, người đại điện rất là giật mình, vẫn là lần đầu tiên nghe có quốc vương tự, mình chịu nhượng bộ và sánh vai với người khác, quyền lực ngang nhau, hôm nay, Hoàng thượng Thiên Long Quốc thật đúng là tuyệt với, không sai, cho nên các vị nếu là muốn kết thân với hắn, phải do hắn đồng ý mới được, chấm miễn cưỡng hắn không được. Đông phương ngạo quang bọn họ ở chung một chỗ, một dáng vẻ không liên quan tới ta, vắt gió ngồi xem thái độ, để cho bọn họ nhìn rất gấp gáp. Nếu như Thiên Long Quốc không chịu cưới công chúa, đó không phải là không nói đùa chứ. Những người khác của hai nước nghe vậy đều đưa mắt nhìn nhau, thật sự không hiểu, vậy rốt cuộc là người nào quyết định cho bọn họ đây? Chỉ là y nói rất rõ ràng là Tiêu Giao Vương không thể nào cưới công chúa hai nước. Nếu như các ngươi muốn đánh chủ ý lên bổn vương, bổn vương cảm thấy vẫn là nên tiết kiệm ý định đi, chỉ là, nếu như, hai nước các ngươi nhìn chúng người lẫn nhau, bổn vương ngược lại nguyện ý dâng lên lời chúc phúc, đông phương dịch hàn đứng lên, lạnh lùng, ra tiếng, toàn thân tản ra khí thế kiên cường bất khuất của vương giả, sức quyến rũ bắn ra bốn phía, làm cho người ta cơ hồ không rời mắt được, làm cho người ta không hay biết lại có cảm giác khuất phục. Ngây ngốc sững sở nhìn hắn, cái đó, cái đó người thật sự quyết định chỉ cưới một phi, vẻ mặt si mê của Nam Cung Nguyệt nhìn Đông Phương Dịch Hàn, nghe được lời nói vô tình của hắn, sắc mặt chợt biến, ý tứ không rõ hỏi lại lần nữa, ánh mắt lóe lên, tựa hồ đang làm ra quyết, định gì, đó là đương nhiên, chẳng lẽ hiện tại bổn vương giống như đang nói đùa sao, Đông Phương Dịch Hàn nhẹ nhàng liếc mắt nàng một cái, lạnh nhạt nói. Ánh mắt quét tới các vị, không để ý đến ánh nhìn kinh ngạc của bọn họ, nhàn nhã tự tại trở về chỗ ngồi, là không giống, hy vọng ngươi sẽ không hối hận quyết định ngày hôm nay, tay của Nam Cung Nguyệt siết thật chặt, hình như rất không cam tâm, nhưng mà, lại đang trước mặt mọi người, không dám quá lộ liễu, trên mặt hiện, ra vẻ ác độc nhìn về phía thương lung tinh và đông phương dịch Hàn, nói xong làm cho người ta không hiểu lời nói, đa tạ công chúa Nam Cung nhắc nhở. Bổn vương nhất định sẽ không hối hận đông phương dịch hàn mặt lạnh, không vui đáp lại nói, nữ nhân này thật không biết trời cao đất rộng, còn muốn dùng kế uy hiếp hắn sao, nếu như muốn tự tìm ăn khổ, vậy thành toàn cho ngươi, thương lung tinh nhẹ nhàng nhíu mày, đột nhiên nghe thấy được vị thịt này, dạ dày không biết thế, nào, cảm giác có chút thoải mái, đang muốn nói gì thì lại nôn một tiếng, rất muốn nôn mửa, lung nhi. Nàng làm sao vậy đông phương dịch hàn thấy sắc mặt thương lung tinh có điểm quái dị, vội vàng ôm nàng, trên mặt hiện lên lo lắng nhìn nàng nói, không có việc gì, có thể chỉ là dạ dày không thoải mái thôi, trong lòng thương lung tinh có chút nghi ngờ, hình như cho tới bây giờ nàng đều không có xuất hiện bệnh bao tử, hôm nay cũng không có ăn cái gì, tại sao đột nhiên, lại như vậy đây, thật sao, nếu không tìm thái y xem một chút đi đông phương dịch hàn khẩn trương nhìn nàng nói. Chuyện gì hắn cũng có thể lạnh lùng bình tĩnh, nhưng duy chỉ có đối với thương lung tinh là bất kỳ gì chuyện cũng khẩn trương vô cùng, cho dù là một chút chuyện nhỏ xíu, không, ác, thương lung tinh đang muốn nói không cần, kết quả còn chưa nói hết, lại bắt đầu muốn buồn nôn, có chút cảm giác muốn nôn mửa, không được, ta dẫn nàng đi xem thái y, ngạo, nơi này giao cho ngươi. đông phương dịch hàn nhàn nhạt dặn dò một tiếng, lập tức bế ngang thương lung tinh. Không để ý tới mọi người, liền rời đi bữa tiệc trong phòng. Đông phương ngạo nghe vậy, khóe miệng rút gân, nhưng mà lại không thể làm gì. Hoàng huynh hắn lại có thể khẩn trương thành ra như vậy, không phải là muốn buồn nôn sao. Ánh mắt quét nhìn nhóm người khác, chỉ thấy bọn họ cũng dương mắt mà nhìn, vẻ mặt khiếp sợ, khổ khụ, cái đó các vị tiếp tục thảo. Luận đi đông phương ngạo có chút mất tự nhiên ho khan vài tiếng, ý bảo bọn họ cũng nên trở về nghỉ ngơi rồi. Trong lòng buồn bực cực kỳ, hắn sẽ không phải là cô y ném chuyện này cho hắn ta, mượn cớ rời đi chứ, hàn, thả ta xuống, ta không sao, thương lung tinh có chút im lặng, đông phương dịch hàn này khẩn trương hơi quá đi, nàng cũng chỉ là buồn nôn muốn ói mà thôi, cũng không phải là bệnh nặng đau đớn gì, không được, đến nơi của thái y, ta tự nhiên sẽ thả xuống đông, phương dịch hàn không để ý tới lời nói của thương lung tinh. Trực tiếp ôm nàng đến nơi thái y viện, để cho thái y giúp nàng chẩn đoán bệnh, người tới, xem vương phi xảy ra chuyện gì, đông phương dịch hàn vừa đến thái y viện, liền vội vàng lớn tiếng hét to, trần thái y hiểu ý, liền bắt mạch thương lung tinh, không bao lâu, vẻ mặt khiếp sợ, nhìn thương lung tinh càng thêm có y cười đầy mặt, gật đầu một cái, nhìn về phía đông phương dịch hàn, chúc mừng vương gia, vương phi. Có tin vui, thương lung tinh nghe vậy, trong lòng hạ xuống, không phải đâu, có, làm sao lại nhanh như vậy, nàng nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới phương diện này đi, khó trách được trong khoảng thời gian này rất thích ngủ, còn tưởng rằng là quá mệt mỏi, không nghĩ tới là, đông phương dịch hàn quả thật ngẩn ra, ánh mắt có chút ngốc trệ, cứ như vậy yên lặng nhìn thương lung tinh, có tin vui, hồi hồn. Lập tức hưng phấn, thật tốt quá, rốt cuộc hắn cũng như ý nguyện, ngươi, chắc chắn không chẳng sai, Vương Phi có tin vui, đông phương dịch hàng ôm chặt thương lung tinh, ánh mắt nhìn về phía Trần Thái Y, lần nữa xác nhận nói, đúng, Vương ra, đây là chuyện vô cùng chính xác, đã có hơn một tháng, Trần Thái Y nghe vậy, vội vàng gật đầu một cái, khẳng định nói qua. Thật tốt quá, lung nhi, nàng nghe không, nàng có thai rồi, mặt thương lung tinh đen sì, thật xấu hổ, nàng chỉ là đã hoài thai, có cần phải vui mừng đến như vậy không, mặc dù trong lòng, mình cũng rất ngọt ngào, nhưng nhìn đến dáng vẻ kia của hắn, lại có chút im lặng, đi, chúng ta trở về tiêu giao vương phủ, kêu người làm đồ ăn dinh dưỡng ống cho nàng ăn, đông phương dịch hàn ôm lấy thương lung tinh, không để ý tới vẻ mặt mọi người kinh ngạc. Đi thẳng ra bên ngoài cửa cung, Hàn, thả ta xuống Á, ta có thể đi, chàng không cần phải khẩn trương như vậy nha, mỗi ngày không phải ta đều ăn rất dinh dưỡng sao, thương lung tinh không nói nhìn đông phương dịch. Hàn, hắn cần phải long trọng như vậy sao, vẫn còn ôm nàng, không mệt sao, không được, ta ôm nàng đi, không thể để cho nàng mệt, còn có về sau ăn nhiều tội yến thuốc bổ một chút, ta muốn dưỡng nàng thật khỏe mạnh. Đông phương dịch hàn liếc nhìn nàng một cái, vẻ mặt kiên định, trong lòng càng thêm kích động cực kỳ, đây là đứa bé đầu tiên của bọn họ, hắn nhất định phải chăm sóc các nàng thật tốt, ách, khỏe, chẳng lẽ chẳng muốn dưỡng ta thành heo, làm thịt bán chứ, thương, lung tinh nghe vậy, cái chán xẹt qua mấy vạch đen, khóe miệng co giật, đây là hắn đang làm gì, bây giờ chỉ là thời gian đầu nàng mang thai mà thôi đấy, ha ha, bán. Không thể nào, ta làm sao bỏ được, thương yêu còn không kịp nữa mà, đông phương dịch hàng cười ha ha, lờ quy đê vẻ mặt vui vẻ ôm nàng lên xe ngựa, trở về phủ tiêu giao vương, tiểu thư, ngươi rốt cục trở lại, tiểu thăng đã xảy ra chuyện, thương lung tình mới vừa xuống xe ngựa, mộng vũ vội vàng bỏ chạy đến bên, cạnh nàng, kê vào lỗ tai nói, chuyện gì xảy ra, thương lung tình khẽ nhíu mày. Có chút không hiểu, thời gian gần đây tiểu tử kia luôn không thấy bóng người, mặc dù nàng biết thân phận của hắn không đơn giản, chỉ nhắc nhở hắn không nên đi trêu chọc phiền toái không nghĩ tới bây giờ lại đã xảy ra chuyện. Hắn bị thương, hiện tại đang nghỉ ngơi, cũng không để cho người ta đụng vào, tiểu thư, ngươi đi qua xem một chút đi, mộng vũ có chút lo lắng nhìn thương lung, tình, việc này dù sao cũng liên quan đến mạng người. Lại kéo dài nữa, đoán chừng thương thế của hắn sẽ nghiêm trọng hơn. Đây là chuyện gì xảy ra, có phải ngươi nên cho ta một lời giải thích hay không? Thương lung tình nhìn chằm chằm Âu Dương Thăng ngồi ở mép giường, nhìn vết máu khắp người hắn, cũng không chịu xử lý, nhất thời có chút tức giận không thôi. Đứa trẻ này sao lại không biết chiều cố mình như vậy chứ? Tỷ tỷ, ta sai rồi, Âu Dương Thăng cũng không nói cái gì, trực tiếp cúi đầu. Dáng vẻ có chút ủy khuất, đáng thương nói, ánh mắt lấp lánh, hừ, có chuyện gì, mau xử lý miệng vết thương đi rồi nói sau, thương lung tình khẽ hừ một tiếng, đi lên trước, bắt tay vào giúp hắn xử lý vết thương trên người, qua nửa canh giờ, cuối cùng thương lung tình cũng xử lý tốt tất cả vết thương lớn nhỏ trên người hắn, mặc dù không phải rất nghiêm trọng, nhưng nếu không chịu xử lý tốt, còn sợ sẽ bị nhiễm trùng, Tỷ tỷ, ta... Nói, tỷ không được giận ta nha, Âu Dương Thăng đáng thương nhìn thương lung tình, nói có chút ấp úng, ở trong lòng hắn, thương lung tình đã sớm là người thân nhất, người đáng tin cậy nhất của hắn, nói một chút xem, nếu gạt ta, sau này cũng đừng để cho ta nhìn thấy ngươi, thương lung tình lạnh nhạt nghiêm mặt, có chút không vui nói, mặc dù nàng đối tốt với hắn, nhưng lại không cho phép hắn coi nàng thành đồ ngốc, tỷ tỷ, ta, ta thật ra là Thái tử Thủy Long Quốc. Khi tỷ cứu ta, là vừa hay bị người đuổi giết, thật xin lỗi, ta không nên giấu giếm tỷ. Âu Dương Thăng có chút xấu hổ cúi đầu, ngượng ngùng nói, "Thái tử, ngươi không có nói láo." Mặc dù Thương Lung Tình biết thân phận của hắn không đơn giản, nhưng còn không có nghĩ tới hắn sẽ là thái tử. Trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. "Là thật, tỷ tỷ, ta cũng vì không có biện pháp nên mới giấu giếm thân phận. Tỷ đừng giận ta có được hay không?" Vẻ mặt Âu Dương Thăng ủy Khốt nhìn thương lung tình, trong mắt thoáng qua một tia bất đắc dĩ và hận ý, sao ngươi lại bị đuổi giết, phụ hoàng ngươi mặc kệ sao, thương lung tình nhíu mày, bây giờ có chút im lặng, sao nàng lại có duyên với người của hoàng thất như vậy chứ, lần trước cứu là hoàng tử địa Long Quốc, lần này lại là thái tử thiên Long Quốc. Hôm bị đuổi giết đó phụ hoàng cũng không biết, sau có phái người tìm ta, nhưng ta không dám trở về, sợ lại bị hạ độc thủ, dù sao ta cũng. Không xác định được là ai muốn muốn giết ta Trong mắt Âu Dương thăng thoáng qua vẻ bi thương Lờ quy đề hắn vì tự vệ Chỉ có thể giả ngu để sống ở phủ tiêu diêu vương này Tránh né đuổi giết Hắn cần phải tra rõ là ai muốn giết hắn Hơn nữa hắn cần phải giữ sức lực thì mới có thể phản kích trở lại Nếu như vậy Vậy vì sao ngươi vẫn là vết thương khắp người Sao ngươi lại chạy ra ngoài hà Thương lung tình nhìn hắn một cái, không vui nhìn chằm chầm hắn, tiểu tử này không, khỏi quá không xem lời nói của nàng ra gì, Tỷ tỷ, ta chỉ là muốn đi ra ngoài thăm dò tình hình, nhưng, không cẩn thận bị bọn họ phát hiện, mới bị thương, Âu Dương Thăng vừa nói vừa cúi đầu, không dám nhìn thương lung tình, vẻ mặt xấu hổ, vậy bây giờ ngươi định làm thế nào, ngươi có thể đối phó với bọn hắn sao? Ta đã liên lạc với người của ta, nhưng, lực lượng của ta có hạn, cho nên chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn, nhưng gần đây nghe nói Phụ Hoàng bị, bệnh, tỷ tỉ, tỉ, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu ngươi có đầy đủ binh lực, ngươi xác định ngươi có thể chiến thắng bọn họ không? Ừ, tỉ tỉ, thật ra thì Phụ Hoàng luôn đứng bên phía của ta, nếu ta có lực lượng để chống lại, ta nhất định có thể thắng. Thật ra thì mấy năm nay phụ hoàng đều bị ép buộc không biết phải làm sao, chỉ có thể mắt mở mắt nhắm, cũng hy vọng ta có thể hăng hái tranh giành một chút, nếu ta cho ngươi một đội quân, ngươi có thể đảm bảo toàn thắng hay không? Có thật không? Tỷ tỷ, ngươi thật sự có thể giúp ta sao? Ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta là có điều kiện. Ồ, mặc kệ là điều kiện gì ta đều sẽ đáp ứng tỷ, chỉ cần tỷ tỷ có thể cho ta mượn một đội quân. Ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình, ngươi sẽ không sợ ta nói điều kiện quá hà khắc sao? Đồng ý sảng khoái như vậy, Thương Lung Tình nhíu nhíu mày, trong mắt thoáng qua tia giảo hoạt, cố ý bày ra dáng vẻ suy nghĩ sâu xa, không sợ, nếu tỷ tỷ chịu cho ta mượn lực lượng của tỷ, tại sao ta còn phải lo lắng những thứ này, ta tin tưởng tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không làm khó ta. Âu dương thăng nghe vậy, không chút nghĩ ngợi bật thốt lên, lờ quy đê cũng không biết tại sao, trong lòng hắn chính là rất chắc chắn, thương lung tình chắc chắn sẽ không nói điều kiện quá hà khắc, ồ, ngươi ngược lại rất tin tưởng ta, thật sự không sợ ta bán đứng ngươi hả, thương lung tình nhìn vẻ mặt kiên, định này của hắn, đột nhiên có chút buồn cười, tiểu tử này xem ra còn mạnh hơn so nàng tưởng tượng nha, có lẽ giúp hắn thật sự sẽ là một việc đầu tư rất lời, không sợ. Ta tin tưởng tỷ tỷ ánh mắt Âu Dương Thăng chất chớ, vẻ mặt kiên định. Được rồi, nhanh nghỉ ngơi đi, chờ thương thế của ngươi tốt lên rồi hãy nói, chuyện này không gấp được, lờ quy đê hơn nữa còn phải thu xếp thật tốt một chút. Thương lung tình hài lòng gật gật đầu, lạnh nhạt nhẹ nhàng nói, được, tỷ tỷ, vậy ta ngủ một lát trước, chuyện tỷ đồng ý với ta, không cho đổi ý nha, vẻ mặt Âu Dương Thăng hưng phấn nhìn thương lung tình, trong mắt thoáng qua một tia chờ mong. Ừ, yên tâm đi, thương lung tình nhìn hắn rồi hiểu ý gật đầu một cái, trong lòng lại có chút đau lòng, hắn mới bay lớn chứ, lại phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy, rõ ràng là độ tuổi nên ngây thơ hoạt bát đang yêu, bây giờ lại trở nên thâm trầm chứng chặt như vậy, nơi nơi tình toán. Thương lung tình mới vừa đi ra khỏi phòng của Âu Dương Thăng, lập tức bị đông phương dịch hàn chặn ngang ôm lấy, chỉ thấy vẻ mặt của hắn không vui, lung nghi. Không phải bảo nàng ở trong phòng nghỉ ngơi sao, sao nàng lại chạy đến chỗ này, à, không có việc gì chỉ là ra ngoài đi dạo một chút thôi, gấp gáp như vậy làm cái gì, thương lung tình mỉm cười nhìn đông phương dịch hàn, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, trong con ngươi thoáng qua một tia vui vẻ kho có được, nàng nha, rõ ràng đang mang thai, còn không biết, sau này không cho tùy tiện chạy loạn, tránh để cho ta lo lắng, trên mặt đông phương dịch hàn thoáng qua một tia bất đắc dĩ. Dịu dàng bá đạo nhìn nàng nói, ô, biết rồi, ta cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi, thương lung tình nhẹ nhàng cười một tiếng, dựa vào ngực của hắn, nhàn nhạt nói, lung nhi, tại sao nàng phải đồng ý với tên tiểu tử kia, đông phương dịch hàn ôm chặt nàng, dáng vẻ chỉ sợ nàng sẽ ngã xuống, vẻ mặt ghen, tuông, có chút không vui nhìn nàng, tại sao không thể giúp, chàng không cảm thấy nêu hắn thành công, cũng có lợi đối với chúng ta sao. Khóe miệng thương lung tình cong lên, tên nam nhân yêu nghiệt này thế nào lại so đo với một đứa bé chứ, Con ăn dấm của nó nữa, nàng là muốn để cho hắn đã trở thành hoàng thượng của Thủy Long Quốc, sau đó sẽ ký kết hiệp nghị hòa bình sao, đông phương dịch hàn nghĩ một chút thì thông suốt, lập tức hiểu dụng ý của thương lung, tình, nếu sau này có thể chung sống hòa bình, cũng bớt được không ít chuyện, ồ, oh, thật thông minh. Chỉ một chút thì đã thông suốt rồi, nếu chúng ta không muốn sinh linh đổ thán, thì phải nghĩ biện pháp để cho hòa bình nha, mắt thương lung tỉnh chấp chớp. ý vị thâm trường nhìn hắn nói, ừ, lung nhi, cảm ơn nàng, có nàng thật tốt, vẻ mặt đông phương dịch hàn vui vẻ và cảm thán nói, tay ôm nàng thật chặt, hôn một cái lên trán của nàng, được rồi, đừng nhào nữa, đúng rồi, chúng ta cứ trở lại như vậy. Cung yến sẽ thế nào, thương lung tình cảm giác có chút mệt mỏi, nhẹ giọng hỏi, dường như nàng rất muốn ngủ nha, không cần lo lắng, ngạo hắn sẽ xử lý tốt, mệt mỏi sao, ta ôm nàng đi nghỉ ngơi một chút nha. Đông phương dịch hàn nhìn thương lung tình dường như có chút buồn ngủ, lập tức ôm ngang nàng lên, đi vào trong phòng, sáng sớm hôm sau, sáng sớm đông phương giao đã chạy tới phủ tiêu diêu vương tìm thương lung tình, buồn, dầu nhìn thương lung tình khiến cho bây giờ nàng không hiểu gì cả, sao vậy, giao nhi, ngươi như vậy là thế nào, mặt thương lung tình đầy hắc tuyến, bất đắc dĩ lên tiếng, trong lòng suy nghĩ, sẽ không phải là vì chuyện đính hôn đi, đại tẩu, sao tẩu cũng đồng ý để ta gả cho này nam cung mộc vậy, ta có thể không lấy phu quân hay không, ta không muốn rời khỏi nơi này, vẻ mặt đông phương giao ủy khuất nhìn thương lung tình, ánh mặt ướt ác, có cảm giác giống như lã, trả trực khóc, Giao Nhi, muội không cảm thấy trong cuộc đời có thể tìm được một người nam tử yêu thương muội, quan tâm chăm sóc muội là rất khó có được sao? Nam Cung Mộc sẽ không phụ lòng muội, thương lung tình vốn cũng không tin tình yêu, nhưng mà, từ trên người của Đông Phương Dịch Hàn, nàng càng ngày càng thấy được hắn thật lòng thật dạ đối với nàng, dần dà, ý nghĩ cũng thay đổi, nhưng mà, tương lai nếu như hắn trở thành đế vương, Tẩu cảm thấy có thể sao? Đến lúc đó cũng chỉ có một mình ta, nếu như hắn đổi ý, muội có thể làm gì đây? Đông Phương giao rõ ràng không tin Nam cung Mộc sẽ si tình giống như đại ca của nàng, trong lòng nàng thật sự thấp thỏm lo lắng, nhưng cũng không biết nên làm như thế nào. Muội yên tâm, đến khi muội gả đi, ca ca của muội sẽ phái người bảo vệ muội, tuyệt đối sẽ không để cho muội bị một chút ủy khuất nào. Thương Lung Tình lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ, coi bộ Nam cung Mộc muốn chân Chính bắt được đông phương giao, còn phải mất một khoảng thời gian rồi, hy vọng hắn may mắn, đại tẩu, lúc đầu không phải tẩu rất ủng hộ ta sao, tại sao về sau lại thay đổi chủ ý, vẻ mặt đông phương giao khó hiểu, tại sao đang êm đẹp lại để cho nàng gả cho nam cung mộc chứ, nàng thật sự không muốn mà, từ nhỏ nhìn phụ hoàng và mẫu hậu ân ái có thừa, ngay cả nàng cũng mong đợi một phần hạnh phúc thuộc về mình nha không cầu vinh hoa phu quý, chỉ cầu hạnh phúc cả đời. Giao nhi, muội tin tưởng đại tàu, ta cảm thấy được nam cung mộc này là người có thể phó thác cả đời, lờ quy đê muội có thể thử đi tìm hiểu hắn, từ từ bồi dưỡng tình cảm với hắn, nói không chừng muội sẽ thích hắn, đừng ôm thành kiến mà đi chung sống với hắn, hiểu không, vẻ mặt thương lung tình nở nụ cười, nhẹ giọng nói, ngược lại nàng cảm thấy nếu như nam cung mộc, Này có thể làm bằng hữu với đông phương dịch hàn, ở trên mặt cảm tình cũng coi như là người cố chấp, nếu hắn đã làm ra quyết định và hứa hẹn, thì tin tưởng hắn nhất định sẽ làm được, mội, được rồi, mội thử tìm hiểu một chút, vẻ mặt đông phương giao giống như đưa đám, thật ra trong lòng nàng cũng hiểu, nếu như đã gả thì có thể đổi ý hay không, nàng vẫn không thể tiếp tục làm như vậy, hiện tại cũng chỉ có thể thử tìm hiểu một chút thôi ra, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây, hai nước còn lại liên hôn không thành, có thể sẽ dở ra âm mưu quỷ kế gì không, tiểu ức khẽ nhíu, mày, có vẻ hơi lo lắng, bọn họ có nên chuẩn bị kỹ để ứng chiến không đây, bất cứ lúc nào cũng phải để cao cảnh giác, đề phòng bọn họ đánh lén, đông phương dịch hàn nheo hai mắt lại, việc liên hôn lần này quả thực có chút ngoài ý muốn, lờ quy D không ngờ rằng hai nước kia lại liên hôn không thành, Rốt cuộc là bọn họ đang có tính toán gì chứ, có điều, dù là thế nào cũng được, hắn đều phải chuẩn bị thật tốt, dạ, thuộc hạ hiểu rồi, tiểu Ước hiểu ý gật gật đầu, ra, lần trước, không phải Vương Phi đã đồng ý giúp chúng ta chỉ điểm quân đội sao, khi nào thì ngày ấy mới có thời gian vậy ạ, vẻ mặt của hướng tam đầy chờ mong nhìn đông phương dịch Hàn, dường như rất sốt ruột, gần đây bận rộn. Lại quên mất việc này, đông phương dịch hàn xoa xoa huyệt phong trì, có vẻ hơi mệt mỏi, à, vậy ra hỏi lại thử xem, hướng tam chớp chớp mắt, mặt đầy hưng phấn nhìn hắn, muốn hỏi cái gì vậy, thương lung tình vừa đi đến gần thư phòng đã nghe thấy lời bọn họ, nói, mời cố ý giả vờ hỏi, à, vương phi, người tới vừa đúng lúc, chúng ta đang muốn hỏi người khi nào thì có thời gian giúp chúng ta chỉ điểm việc huấn luyện vậy. Hương tam thấy thương lung tình tiến vào thì vội vàng chạy đến trước mặt nàng, hưng phấn nói, huấn luyện, đội quân của các người chẳng phải đã tốt lắm rồi sao, còn cần chỉ điểm ư, thương lung tình nhíu mày, nhìn y một cái, liền đi tới một bên toan ngồi xuống, lại không ngờ bỗng lào đảo, cả người đã rơi vào, trong lòng của đông phương dịch Hàn, lung nhi, bọn họ đã sớm nói với ta, là ta gần đây bận rộn, quên nói với nàng. Nàng giúp đỡ một chút, được không, đông phương dịch hàn ôm lấy nàng, dịu dàng thương lượng, vẻ mặt hớn hở cúi đầu nhìn nàng, chàng thật sự muốn ta đi à, không sợ bọn họ bị ta hành hạ sao, thương lung tình không trực tiếp trả lời được hay không, chớp chớp mắt, trong mắt hiện lên vẻ trêu đùa, vương phi, chỉ cần người bằng lòng chỉ điểm cho bọn ta, hành hạ, ra sao bọn ta cũng không sợ, hướng tam nghe vậy, vội vàng tỏ rõ thái độ. Từ lần trước đọ sức với đội quân của nàng xong, ý vẫn rất chờ mong có thể nhận được sự chỉ điểm của nàng, thương lung tình hài lòng gật gật đầu, nhìn bọn họ chấm ngâm một lát, mới bảo, mấy ngày nữa được không, ta sẽ bảo mục tinh đi, ta sẽ không đi đâu, thật sao, vậy bọn ta cần chuẩn bị cái gì, hướng tam thấy thương lung tình đã đồng ý, vui mừng nói, tuy rằng không phải đích thân nàng đi thì có. Chút đáng tiếc, có điều, mục tinh kia cũng là do nàng dạy dỗ là một trợ thủ lớn, thân thủ nhất định hơn người, huống hồ cả đội quân của bọn họ đều do hắn chỉ huy cơ mà, không cần gì cả, các người chỉ cần chuẩn bị tâm lý bị bọn họ đánh là được. Thương lung tình sung sướng cong môi, thông dong nói, hà, bị đánh, đây, đây là có ý gì vậy? Hướng tam có chút bất đắc dĩ sờ sờ đầu, không rõ nguyên do. Ý chính là bảo ngươi thiếu được dạy dỗ ngu ngốc, người ta chỉ điểm ngươi, ngươi đương nhiên phải chịu chút khổ ra thịt, lờ quy đế nếu không sao có thể lĩnh ngộ được yếu tố bên trong chứ. Tiểu ức đi đến trước mặt hướng tam, gó vào sau đầu của y một cái, khinh thường nói, vui ra, tiểu tử thối, nói thì nói là được rồi, đánh ta làm gì, hướng tam xoa xoa chán, vẻ mặt đầy tức giận nhìn tiểu ức, tay ngương ngay đến mức muốn đánh hắn, đánh một cái thì có sao đâu. Ngươi còn phải cảm tạ ta đó, giúp ngươi không hóa ngốc ra, tiểu ức dùng vẻ mặt khinh bị nhìn về, phía hướng tam, miệng không hề nhường nhìn, nhìn ý nói, hừ hừ, xem ra là ngươi chán sống rồi, hướng tam xoa xoa tay, muốn đi lên đỏ sức một phen với tiểu ức, được rồi, các người đừng ẩm ý nữa, nói chính sự quan trọng hơn, hướng nhị bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngăn cản bọn họ náo loạn, ra. Người nói xem bây giờ chúng ta có cần động thủ chặn giết nam cung hành Vân kia không, hướng nhị nhìn đông phương dịch hàn, lại thoáng liếc qua thương lung tình, có chút thâm ý, cần, không cần, hai tiếng nói cùng lúc vang lên làm cho mọi người hơi sửng sốt, nhìn nhau dò xét, vậy là ra và vương phi bất đồng ý kiến rồi, thế thì phải làm sao đây, lung nhi, nàng không nỡ để hắn chết sao, đông phương dịch hàn nghe vậy, mặt đầy ghen tuôn nhìn thương lung tình. Ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn chầm chầm vào nàng, bây giờ hắn vẫn chưa thể chết được, thương lung tình liếc nhìn hắn một cái, thả nhiên nói, cũng không giải thích nhiều, vì sao, không vì sao cả, chính là bây giờ chưa được, có phải nàng có cảm tình với hắn không, sao lại không được, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau sẽ khó làm, chàng thấy thế nào, thương lung tình nghe vậy. Sắc mặt khẽ biến đổi, lập tức tránh khỏi vòng tay của hắn, như mày nói, à ừm, lung nhi, không phải là ta không tin tưởng nàng, ta không có ý gì khác, ta chỉ nhất thời nóng lòng, không biết lựa lời, nàng đừng giận, đông phương dịch hàn thấy thương lung tình dùng vẻ, mặt không cảm xúc nhìn hắn, thoáng chốc có chút bối rối, hắn không nên hoài nghi tình cảm của nàng, các người từ từ nói chuyện, ta đi ra ngoài trước. Thương lung tình liếc nhìn hắn một cái, liền ném ra một câu, không để ý tới ai cứ thế đi ra khỏi thư phòng, lung nhi, đợi ta, đông phương dịch hàn ngây người một lúc, liền mặc kệ thủ hạ đang trợn mắt há miệng, vội vàng đuổi theo, A, vậy phải làm sao đây, thế rốt cuộc chúng ta có cần chấp hành hay không, hướng tam có, chút không rõ, thấy mấy người còn lại cũng nhìn nhau dò hỏi, không biết làm sao, chấp cái rắm á. Ngươi không nghe vương phi phản đối sao, Gia của chúng ta còn có thể để chúng ta đi làm à, tiểu ức vừa kịp phản ứng lại, lờ quy đê lập tức hơi tức giận nhìn bọn họ nói, ai, cũng phải, việc này trước tiên hay là gác lại đi nhỉ, xem ra ra lại phải chịu đựng rồi, hướng nhị thở dài một tiếng, trong lòng thét lớn, ra à, người thật sự trở thành thê nô rồi, quá phá vỡ hình tượng cao, lớn của người trong lòng chúng thuộc hạ rồi biết không? Ừm, việc này tạm gác lại trước, chúng ta chuẩn bị việc khác trước đã, hướng nhất suy nghĩ một lúc, mở miệng nói, mọi người nghe vậy, hiểu ý gật gật đầu, việc kia hy vọng ra và Vương Phi có thể mau chóng thương nghị xong, tránh cho để lỡ thời cơ, mà hiện tại bọn họ có thể đi chuẩn bị chuyện khác. Lùng nhi, nàng đừng tức giận, chỉ vì ta ghen tị, mới nói không lựa lời, nàng tha thứ cho ta được không, Đông Phương. Dịch hàn đuổi theo thương lung tình, lờ quy đê lập tức ôm nàng vào lòng, giải thích, buông ra, thương lung tình không thay đổi sắc mặt khẽ thét lên, vẻ mặt không rõ, khiến người ta không nhìn ra nàng có ý gì, không buông, lung nhi, ta biết sai rồi, nàng đừng tức giận, được không, đông phương dịch hàn khẩn trương nói, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, hắn vốn luôn lo lắng nàng sẽ rời đi, nay hắn chọc nàng tức giận, có phải nàng sẽ, thương lung tình liếc nhìn hắn một cái, đừng im, cũng không nói lời nào, mặc cho hàn ôm chặt lấy, hai người cứ thế mà đứng ở hậu hoa viên, im lặng không nói, ôm đủ chưa? Chưa, cả đời cũng không ôm đủ, Lung Nghi, đừng tức giận được không? Sau này ta không bao giờ ghen tuông linh tinh nữa. Đông Phương Dịch Hàn ôm chặt nàng, ra vẻ đáng thương nhìn nàng nói, "Tránh ra, ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi." Thương Lung tỉnh lại lên tiếng, lạnh lùng và xa cách. Cảm giác dường như rất xa xôi, vậy ta ôm nàng đi nghỉ. Người nhé, đông phương dịch Hàn nghe vậy, không đợi nàng đáp lại, nhanh chóng ôm ngang lấy nàng, đi về phía phòng ngủ, thương lung tình mệt mỏi khép mắt lại. Lúc này nàng không muốn so đo nhiều với hắn, trong lòng tất nhiên cũng rõ ràng, hắn không có ý gì khác, chỉ là đang ghen thôi. Mà nàng cũng không phải thật sự tức giận, chỉ là cố ý lạnh nhạt với hắn, dọa hắn một chút. Ai bảo hắn ghen tuông ấu trĩ bậy bã như vậy chứ, đông phương dịch hàn nhìn thương lung tình hít thở, đều đều ngủ say trong lòng hắn, trong bụng khẽ nhẹ nhõm thở vào một hơi, nàng không thật sự giận hắn đúng không, bằng không cũng sẽ chẳng để cho hắn ôm, nếu thật sự tức giận, phỏng chừng bây giờ không biết hắn đã bị nàng đá đến nơi nào, nào còn có thể ôm nàng, nghĩ tới nghĩ lui, khóe miệng khẽ nhách lên, vẽ ra một đường cong đẹp đẽ, tiểu thư, mục tinh đến rồi. Mộng vụ từ ngoài bước vào, nhìn thương lung tình đang nằm ở trên nguyễn tháp, ừm, cho hắn vào đi, thương lung, tình nghe vậy, khe nhướng mắt lên, lạnh nhạt nói, mục Tinh, gần đây kỳ minh quốc gia sao, thương lung tình nhẹ nhàng hấp một ngụm trà, hờ hững hỏi, tiểu thư, bên kia tất thảy đều bình thường, xin hỏi có gì căn dặn không, mục Tinh dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn thương lung tình, dường như cũng có chút mong chờ, bọn họ huấn luyện đã lâu như vây. Cũng nên đi ra ngoài hoạt động một chút, ừm, ngươi chọn ra mây nhánh quân, vài ngày nữa cùng Âu Dương Thăng bí mật rời đi, giúp, hắn hoàn thành nghiệp lớp, thương lung tình buông cái cốc xuống, thả nhiên bảo, tiểu thư, ý của người là muốn giúp tiểu tử kia, hắn có thân phận gì, mục tinh có chút nghi hoặc nhìn thương lung tình, trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, thái tử của Thủy Long Quốc, lần này hắn trở về, muốn đoạt lại chủ quyền. Thương lung tình không chút nào giấu giếm nhìn mục tinh nói, ở trong lòng nàng, lờ quy đê đối với người mình tin tưởng, tuyệt đối sẽ không giấu giếm bất cứ tin tức gì. Được, ta trở về chuẩn bị thật tốt, mục tinh hiểu ý gật gật đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc, trong lòng có chút hưng phấn, bọn họ rốt cuộc có thể đi ra ngoài hoạt động, đúng rồi, bên kỳ môn kia, hai ngày này ngươi có thời gian thì đi qua tìm hướng tam ấy, hắn muốn các ngươi chỉ điểm bọn hắn. Thương lung tình nhớ tới chuyện ngày hôm qua bọn họ nhắc đến, liền căn dặn, à, được, mục tinh có chút kinh ngạc gật gật đầu, vẻ mặt đầy tự hào, trong lòng lại buồn cười không thôi, bọn, họ bây giờ còn nổi danh hơn kỳ môn, ngoài ra thì cũng không còn chuyện gì nữa, ngươi cần phải cẩn thận một chút, căn dặn bọn họ trăm ngàn không được kiêu ngạo quá mức, hiểu chưa? Thương lung tình nhìn nhìn mục tinh, hờ hững dặn bảo, được, tiểu thư. Thuộc hạ đã biết, thuộc hạ sẽ căn dặn xuống dưới, mục tinh hiểu ý đáp lời, ánh mắt của hắn cũng tràn đầy vẻ hưng phấn cùng nóng lòng muốn thử, thậm chí có chút cảm giác không kịp đợi nữa, ừm, không còn chuyện gì nữa. Ngươi đi về chuẩn bị trước đi, thương lung tình gật gật đầu, ý bảo hắn có thể trở về, thương lung tình đứng lên, đi tới bên cửa sổ, vuốt bụng của nàng, không ngờ rằng nơi này lại có một sinh mệnh bé nhỏ, quả thực khiến nàng không ngờ tới. Trong lòng không khỏi có chút cảm giác ngọt ngào, lung nhi, nàng tỉnh rồi à, có đói bụng không, đông phương dịch hàn từ ngoài đi vào, thấy thương lung tỉnh đứng ở trước cửa sổ trầm tư, vẻ mặt quan tâm hỏi han. sao chẳng lại đến đây, có, việc gì à, thương lung tỉnh không nhìn hắn, lạnh nhạt hỏi, ánh mắt nhìn ra cảnh sắc bên ngoài, ung dung thản nhiên, lung nhi, nàng còn đang giận ta sao, ta biết sai rồi. Đông phương dịch hàn nhẹ bước tới, từ phía sau ôm lấy nàng, lở quy đê vô cùng tủi thân nói, hơi thở nóng rực quanh quẩn ở bên tai nàng, cực kỳ mờ ám, sai, chàng làm gì sai vậy, thương lung tình nhíu mày, lạnh nhạt nhìn hắn, dường như đang chờ đợi đáp án của hắn, ừm, ta không nên nói linh tinh, không nên, nóng vội không lựa lời, lung nhi, sau này ta không bao giờ như vậy nữa, nàng đừng giận ta nữa có được không? Nàng không cho giết, thì không giết, đừng xa cách với ta như vậy được không? Đông phương dịch hàn khẩn trương ôm chặt thương lung tình, cứ như chỉ sợ vừa buông tay, nàng sẽ bỏ chạy. Trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, là do hắn quá hấp tấp, ta còn nói không cho chàng giết hắn sao? Thương lung tình xoay người, mặt đối mặt với hắn, vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn, hả, không? Phải nàng phản đối sao? Đông phương dịch hàn nghe vậy, kinh ngạc không thôi. Hôm qua không phải nàng phản đối ra tay sao, sao bây giờ lại nói ra lời này, có sao, ta chỉ nói là không phải bây giờ, cũng không bảo là không giết mà, là chàng quá nóng vội, không đợi ta nói hết lời mà thôi, thương lung tình khinh bỉ liếc hắn một cái, thản nhiên nói, A, ta, ta nghĩ rằng nàng là vì, lung nhi, ta sai rồi, đông phương dịch hàn nhớ tới lời nói ngày hôm qua, hình như nàng chỉ, nói là không phải bây giờ, không phải là không thể giết, xem ra thực sự là hắn quá nóng vội, hiểu nhầm ý nàng, liền tỏ vẻ đáng thương nhìn nàng nói, e hèm, chàng thật đúng là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời mà, thương lung tình khẽ hừ một tiếng, buồn bực khẽ mỉa mai, không ngờ hắn lại ngây thơ đến như vậy, thế mà cũng có thể ghen, rối loạn chừng mực, ương, lung nhi, vậy khi nào mới có thể động thủ đây? khuôn mặt của Đông Phương Dịch Hàn hiện lên một vệt đỏ ửng, có. Chút mất tự nhiên nói, chuyện gì hắn cũng có thể bình tĩnh đối mặt, đáng tiếc vừa đụng tới chuyện của thương lung tình, là sẽ mất đi chừng mực, xem ra đời này thật sự thua trong tay nàng rồi, ít nhất, cũng phải chờ bọn chúng ra khỏi biên giới đã chứ, như vậy nếu xảy ra chuyện, cũng không liên quan đến chúng ta, không phải sao, thương lung tình liếc nhìn hắn một cái, hờ hứng nhìn hắn, sắc mặt cũng là sâu thẳm khó dò, đúng vậy, sao ta lại nhất thời không nghĩ tới chứ. Thật ngốc mà, vẫn là lung nhi của ta thông minh, đông phương dịch hàn nhếch môi, vẻ mặt đầy tự hào nhìn thương lung tình, sắc mặt lại càng vui sướng khôn cùng, được rồi, đừng nịnh nọt nữa. Thương lung tình ném cho hắn một ánh mắt xem thường, có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, trong lòng cũng là dở khóc dở cười, hắn quả thật là càng ngày càng giống trẻ con, lung nhi, hứa với ta, sau này bất kể giận ra sao. Đánh ta mắng ta cũng được, chỉ là không được không để ý tới ta, được, không, Đông phương dịch hàn bỗng nhiên khẩn trương ôm chặt thương lung tình, có chút hoảng loạn, trong lòng hắn thật ra rất thấp thỏm bất an, chỉ sợ nàng sẽ lựa chọn rời bỏ hắn, chàng cho là ta có khuynh hướng bạo lực à, thương lung tình ôm chán không còn lời nào để nói, người này sao càng nói lại càng thái quá, thế nào mà ngay cả những lời này cũng nói ra kẻ nào không biết sẽ thật sự nghĩ là hắn bị nàng ngược đãi đó. À, đương nhiên không phải, ta biết nương tử tốt nhất. Mà ánh mắt của Đông Phương Dịch Hàn hơi lóe lên, nhếch môi nhìn nàng nói, vẻ mặt cũng khẩn trương không thôi, cứ như chỉ lo sợ vừa sơ ý liền nói sai. Được rồi, đừng ầm ý nữa, sau này nhớ kỹ không được nói linh tinh. Nếu không ta liền thương lung tình đột nhiên nghiêm túc nhìn Đông Phương Dịch Hàn, trầm rãi nói từng câu từng chữ. Dường như đang nhắc nhở hắn gì đó, ta đã nhớ kỹ rồi, không có nếu không, lung nhi, nàng đừng tức giận, cẩn thận động thai khí, đông, phương dịch hàn nghe vậy, không đợi thương lung tình nói xong, liền vội nói tiếp lời, căng thẳng vô cùng, lại mang theo chút ý quan tâm mà nhắc nhở nàng, thương lung tình dựa vào lòng hắn, trầm mặc một lúc, mới thản nhiên mở miệng, chuyện của giao nhi, chàng định xử lý ra sao. Trước tiên cứ để bọn họ ở cùng nhau mấy ngày này nhé, nếu bọn họ thật sự có tình cảm, là chuyện tốt, nếu không có, lờ quy đê vậy thì hủy bỏ thôi, dù sao đến khi đo hẳn là đại cục đã định, nàng cảm thấy, thế nào, đông phương dịch hàn nhẹ nhướng đầu mi, suy nghĩ một lát, nhàn nhạt giải thích, ừm, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, kéo dài trước đã, ta thấy nam cung mộc kia cũng được lắm, e hèm, vậy sao, nàng vừa ý hắn thế à. Đúng vậy đó, thế thì sao, không được hả, không phải chàng lại muốn ăn dấm nữa chứ, ta, ta chính là ăn dấm đó, Lung nhi, không được khen nam nhân khác, thương lung tình nghe vậy, khóe miệng run rẩy, trên chán xẹt qua mấy gạch đen, người này, sao mà ưa ăn dấm như vậy, ngay cả khen muội phu của hắn một chút cũng không được, đừng làm rộn, đứng đắn một chút, còn ầm ý nữa ta sẽ không để ý tới chàng, thương lung tình vô cùng bất đắc dĩ. Chỉ đành phải uy hiếp hắn, A, ta không ẩm ý nữa, nàng là của ta, không cho bất kỳ kẻ nào trộm nhòm ngó, cũng không cho nàng đặt tâm tư trên mình kẻ khác, đông phương dịch hàn ôm chặt nàng, cả mặt đều là vẻ hiển nhiên phải thế, đầy tính chiếm hữu nói, chàng nghĩ quá nhiều rồi, giá cả thị trường của ta cũng không tốt bằng chàng, đừng giả khờ với ta, thương lung tình khinh thường liếc hắn một cái. Khinh Bỉ nhìn hắn, nàng còn nhớ rõ còn một vị công chúa chưa xử lý kia kìa. Đúng rồi, Lung Nhi, Nguyệt Nhi kia phải xử lý ra sao? Nhìn dáng vẻ của à ta, à ta còn muốn uy hiếp ta đấy. Đông Phương Dịch Hàn cúi đầu hôn lên cái trán của nàng, hỏi. Đoán chừng nàng ta cũng không sống được bao lâu. Tuy trên người nàng ta là mẫu trung, nhưng tử trung đã chết. Hơn nữa nàng ta đã kích thích nó, sau khi thời gian hạn định qua rồi. Chắc chắn không chịu nổi nữa, vẻ mặt thương lung tình không cảm xúc giải thích, đối với kẻ địch, nàng luôn không hề nương tay, lại càng sẽ không thương xót, nam cung nguyệt kia xem như là tình địch của nàng, nàng vốn không định sẽ buông tha cho nàng ta, lở quy đê chẳng qua là, nghĩ tới cổ trên người nàng ta rồi cũng sẽ lấy mạng của nàng ta thôi, mới chậm chạp không động thủ, đứng ở một bên xem, vương, ra, vương phi, mộc vương đến thăm. Đang lúc Đông Phương Dịch Hàn còn muốn nói gì đó thì ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, lờ quy D một tiếng nói không nhanh không chậm vang lên, biết rồi, ngươi lui xuống trước đi, Đông Phương Dịch Hàn lạnh nhạt đáp lời, trong mắt hiện lên một thâm ý khó giò, Hàn, hai người tới rồi, Nam Cung mộc ngồi trong đại sảnh khẽ nhấp một ngụm trà, nhìn thấy hai người đi tới, trong mắt hiện lên một chút ý hâm mộ, A, sao huynh lại tới đây, khi nào thì, đi. Đông Phương Dịch Hàn nhìn hắn, lạnh nhạt hỏi, dường như còn có một ý tứ sâu xa, dự tính ngày mai rời đi. Hàn, huynh cảm thấy lúc nào cưới muội muội của huynh là tốt nhất. Nam Cung Mộc chớp chớp mắt, nửa đùa nửa thật nhìn hắn, việc này không vội, Mộc, huynh cũng biết đó, muội muội này của ta tính tình có chút ngây thơ, hấp tấp, huynh cảm thấy muội ấy thích hợp với huynh sao? Đông Phương Dịch Hàn vốn rất hài lòng với hôn sự này, Nhưng hôm nay lại có chút do dự, hắn, sợ đến khi đó mọi ấy sẽ chịu ấm ức, thế nào, cảm thấy ta sẽ phụ bạc nàng ấy, hay là cảm thấy lời ta nói ở trên đại điện không đáng tin. Nam Cung Mộc nghe vậy, nhíu nhíu mày, có chút hứng thú nhìn đông phương dịch Hàn, a ý của Hàn, là muốn cho huynh suy nghĩ kỹ càng, hơn nữa, hai người các người trước tiên có thể bồi dưỡng cảm tình đã, không cần quá vội thành thân, thương lung tình khẽ cười. Thản nhiên giải thích, vậy sao, ý của các người là hôn sự này trước tiên, khoan cử hành đã, chờ một thời gian nữa, đúng không, Nam Cung mộc hiểu ý gật gật đầu, hơi mang theo ý cười nhìn bọn họ, ừm, chính là ý này, bởi vì hiện thời giao nhi rất là kháng cự, ít nhất cũng phải chờ mọi ấy cam tâm tình nguyện gật đầu, mà Huynh, còn phải cố gắng lấy được sự chấp nhận của muội ấy mới được, Đông Phương Dịch Hàn cũng không giấu giếm trực tiếp nói rõ nguyên nhân, bởi vì hắn ta không chỉ là hoàng tử của Long Quốc, LQD còn là bạn trí thân của hắn, hắn không hy vọng bởi vì chuyện này mà xảy ra chuyện không vui, à, hiểu rồi, nhưng mà, ta phải trở về rồi, các người cho rằng ta có thời gian ở cùng với nàng ấy sao? Vậy, à, việc này phải nhìn bản lĩnh của Huynh rồi, nếu Huynh cảm thấy muội ấy là người hợp ý của Huynh, Huynh sẽ nghĩ cách, nếu Huynh cảm thấy có cũng được mà không có cũng không sao, như vậy, thì cứ tạm thời rời lại, sau khi chuyện thành công lại giải quyết sau, thương lung tình như như mày, ý tứ sâu. Sa nói, nàng tin rằng nàng nói thế, Nam Cung Mộc sẽ hiểu được có ý gì, hơn nữa, bây giờ cũng là thời điểm đặc biệt, giao nhi không thích hợp bị cuốn vào trong những việc thị phi này, thú vị, tiêu giao vương phi. Đây là muốn thử thách ta sao, yên tâm, sẽ không khiến các người thất vọng. Nam Cung Mộc nghe vậy, mặt mang ý cười nhìn thương lung tình, thản nhiên nói, trong mắt tựa hồ còn lóe lên một vẻ tán thưởng cùng kinh ngạc. Không dám, ta chỉ là nói lời thật mà thôi, tin, rằng Mộc Vương là người thông minh, sẽ hiểu ý của ta, thương lung tình nhàn nhạt cười, Vân Đạm Phong Kinh nói, trong lòng nàng cảm thấy Nam Cung Mộc này có thể tin cậy, nhưng mà chuyện cảm tình. Ai cũng khó mà nói. Nếu đến lúc đó có vướng mắc, thì sẽ phiền toái. Bởi vậy, cứ để cho hai người bọn họ tự giải quyết thì tốt hơn. À, được, ta biết rồi. Nam cung mộc gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu ý. Trong lòng hắn cũng đã có một quyết định, trong ánh mắt dường như còn có một sự chờ mong không rõ ràng. Đúng rồi, mộc cha ra kẻ xúi dục muội muội của huynh kích thích cổ phát tác chưa? Đông phương dịch hàn lạnh mặt lại, thanh âm lạnh lẽo. Y tư không rõ, đã tra ra rồi, ta tới cũng là vì việc này, là hoàng huynh của ta, cũng chính là nam cung hành vân, vẻ mặt của nam cung mộc đầy bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, hắn không rõ vì sao y phải làm vậy, cái gì, lại là hắn à, rốt cuộc hắn muốn làm gì, đông phương dịch hàn tức giận đầy mặt, vô cùng bực bội, lên tiếng, xem ra thật sự không thể giữ lại y được nữa. Theo ta biết, huynh ấy dường như rất si tình với tiêu giao vương phi phải không, có thể làm như vậy, là vì muốn có được tiêu giao vương phi, thừ, nằm mơ, tính toán khéo lắm, đông phương dịch hàn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm, tay nắm chặt lại, dường như rất là bất mãn, hận không thể lập tức giải quyết y, nữ nhân của hắn là người mà y có thể trộm nhòm ngó đến sao, còn nghĩ ra kế này nữa, có điều, hắn cũng là vì... Họa mà được phúc, nếu không như vậy, Thương Lung tình cũng sẽ không vì cứu hắn mà trở thành nữ nhân của hắn. Thương Lung tình nghe vậy, khẽ nhíu mày, xem ra y còn chưa hết hy vọng. Chẳng trách mấy ngày trước lại nói ra những lời đó, như vậy, xem ra mấy ngày này y còn có thể đến tìm nàng. Bất kể thế nào, các người vẫn nên cẩn thận một chút. Ta cảm thấy huynh ấy sẽ còn hành động. lờ quy đê chỉ là không biết bước tiếp theo huynh ấy sẽ làm gì. Nam Cung Mộc có chút lo lắng nhìn. Bọn họ, hoàng huynh này của hắn cũng không phải dễ đối phó, lại còn dường như rất chấp nhất với chuyện gì đó, ừm, yên tâm, bọn ta sẽ chú ý, ánh mắt của đông phương dịch hàn hơi trầm xuống, sắc mặt lạnh lẽo gật gật đầu, được rồi, không còn chuyện gì nữa, ta đi về trước đây, nam cung mộc uống xong tách trà, đứng lên, thản nhiên nói, ừm, được, đông phương dịch hàn hiểu ý gật gật đầu, nhìn theo hắn rời đi. Lung nhi, việc này nàng cảm thấy nên xử lý thế nào?" Đông Phương Dịch Hàn đi đến trước mặt Thương Lung Tình, ôm cổ nàng, có chút ghen tuông hỏi Thương Lung Tình, "Chàng nói xem." Thương Lung Tình nhíu mày, trong mắt hiện lên một chút ý trêu đùa, "Vậy, không cho nàng có ý với hắn, nàng chỉ có thể là của ta." Đông Phương Dịch Hàn khẽ cắn vành tai của Thương Lung Tình một cái, mang theo vị dấm chua nồng đậm nói, "Đừng lộn xộn, lúc nào thì chàng thấy ta có ý với hắn?" Thương Lung Tình ôm chán, nhẹ đẩy hắn ra, lạnh nhạt hỏi: Mặc, kệ, lúc nào nàng cũng không được làm vậy. Chuyện này ta sẽ nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết y. Khuôn mặt của Đông Phương Dịch Hàn đầy vẻ bất mãn, cảm giác như đứa trẻ không xin được kẹo. Thương Lung Tình nghe vậy, khóe miệng run rẩy, người này có thể đừng ấu trĩ như vậy được không? Nàng còn nhớ rõ nàng dường như vẫn chưa có ý gì khác mà cứu y là ngoài ý muốn, nhưng không có nghĩa là có ý gì với y đâu. Chàng muốn dằn vật thế nào thì cứ dằn vật thế đấy đi, ta đi nghỉ. Ngươi một lúc, đừng quấy giày ta, thương lung tình quyết định không để ý tới hắn, lờ quy đê để hắn một mình tự dằn vật là được rồi, dù sao hắn sớm muộn gì cũng phải kết liễu cùng y. a, được, vậy nàng đi nghỉ ngơi trước một lúc đi, ta xử lý chuyện khác. Đông Phương Dịch Hàn thấy vẻ mặt đầy mệt mỏi và chán chường của thương lung tình. Cũng không tiếp tục làm ẩm ý với nàng, nhanh chóng buông ra cho nàng đi nghỉ ngơi, nghĩ rằng, bản thân cũng có thể đi đến thư phòng xử lý chuyện. Khác, trời khuya, đêm đen như mực, vô cùng yên tĩnh, mặt trăng như lưỡi liềm, lặng lẽ treo ở chân trời, gió đêm thổi tới, hơi lạnh sơ sát tiêu điều, bóng cây không ngừng lay động như đang nhảy múa, thương lung tỉnh ngồi trên giường, ánh nến mông lung bao phủ trên người nàng tựa như phủ lên một tầng hào quang nhàn nhạt. Trong quyến rũ nhưng lại đơn thuần, cao quý nhưng lại lạnh nhạt, nàng thong rong nâng chung trà lên, động tác tao nhà uống hớp trà, rồi nhẹ nhàng để chung, trà xuống, khẽ mở môi mỏng, nếu đã đến rồi thì vào đi, A, xem ra tính cảnh giác của nàng rất cao, ta vừa mới đến nàng đã phát hiện ra rồi, trong mắt nam cung hành vân thoáng qua vẻ kinh ngạc, chẳng phải nàng không có nội lực sao, tại sao lại nhạy cảm như vậy, có việc gì thế? Thương lung tình không để ý tới sự kinh ngạc của hắn, lạnh nhạt hỏi, ngày mai ta phải rời đi, muốn đến hỏi câu trả lời của nàng là gì? Nam cung hành vân cười khẽ một tiếng, hình như hơi khẩn. Trương, ta sẽ không rời khỏi nơi này, ta cũng không nhận nổi tình yêu của ngươi. Tại sao, chẳng lẽ ta thua kém tên tiêu giao vương vô dụng đó? Xin ngươi nói chuyện tự trọng, dù chàng vô dụng thế nào cũng là phu quân của ta. Ngươi không có quyền bình luận, ánh mắt của thương lung tình lạnh lùng, người của nàng mặc kệ ra sao cũng không cho bất luận kẻ nào xem thường, nàng, nói như vậy, nàng thật sự quyết định không đi theo ta sao, lúc này dung nhan anh tuấn của, nam cung hành vân vặn vẹo, lờ quy đê dường như khó chấp nhận, hắn nghĩ mãi không hiểu vì sao nàng hào hoa phong nhã như vậy, lại nguyện ý đi theo một nam tử phóng túng trị lạc như thế, rốt cuộc hắn có điểm nào không bằng hắn ta. Tại sao ta phải đi theo ngươi, ngươi không cảm thấy lời này rất kỳ lạ sao, nước tìm chỗ trũng mà chảy, người tìm chỗ cao mà đi, hắn không thích hợp với nàng, vì sao không thể lựa chọn rời khỏi, làm sao ngươi biết chàng không thích hợp với ta vậy, chuyện của chính mình ta tự có chừng mực, không nhọc ngươi lo lắng, lung tình, nàng thật sự không đi theo ta sao, ta sẽ cho nàng vinh hoa phú quý cả đời, hơn nữa chỉ cần sau khi chuyện thành công. Vị trí cao nhất này nhất định là của nàng, đủ rồi, không cần nói nữa, mặc kệ thế nào cũng được, ta đều sẽ không rời đi, thật sao, cho dù tiêu giao vương đó sắp chết, nàng vẫn sẽ kiên trì sao, có ý gì, ánh mắt thương lung tình lạnh lẽo, nói từng chữ bằng giọng lạnh, băng, không phải nàng đã sớm biết sao, cổ độc trên người của hắn sớm muộn gì cũng sẽ phát tác, có thể sống bao lâu chứ ánh mắt nam cung hành vân lué lên. Trên mặt cũng lộ ra vẻ ác độc và hả hê khi người gặp họa, trong lòng có chút hài lòng, nữ nhân ngốc đó đã vì yêu thành hận, sẽ rất nhanh thúc giục cổ độc phát tác, cứ như vậy, tiêu giao vương này nhất định khó thoát khỏi cái chết, vậy thì thế nào, chỉ cần ngày nào chàng chưa chết thì ngày đó chàng vẫn là phu quân của ta, thướng lung tình lạnh nhạt liếc hắn một cái, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng hắn nói chuyện gì khác. Nếu là cổ độc thì vấn đề đã sớm được giải quyết, nàng, rốt cuộc hắn tốt chỗ nào, đáng giá để nàng một lòng một dạ đối với hắn như thế, nam cung hành vân nghe vậy, trong nháy mắt nổi giận, hắn không rõ vì sao nàng lại cố chấp với hắn ta như vậy, đây là chuyện của ta, không nhọc ngươi lo lắng, nếu không có việc gì mời trở về đi, dường như thương, lung tình cũng mất đi tính nhẫn nại rồi, lạnh lùng đuổi người. Nếu đã như vậy thì đừng trách ta đắc tội." Nam cung Hành Vân nghe vậy, nói ra lời khiến người ta không hiểu, động tác thật nhanh, tay vung về phía Thương Lung Tình, chỉ ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng. "Ngươi làm gì thế?" Hèn hạ, Thương Lung Tình phát hiện có gì đó không đúng, vội vàng bịt mũi, lại phát hiện đã chậm một bước, cả người hơi hoa mắt chóng mặt, lạnh lùng lên tiếng, "Đáng chết, nàng quá sơ suất." "Rồi, ta nói rồi, sẽ không buông tay nàng." Nàng đã không tự nguyện đi theo ta, vậy chỉ có thể dùng loại phương pháp này, nam cung hành vân lập tức đón lấy thương lung tình đang choáng vàng muốn ngã, thản nhiên giải thích, ngươi, lời của thương lung tình còn chưa nói hết đã ngất xỉu trong ngực nam cung hành vân, nam cung hành vân bế ngang thương lung tình lên, trên mặt lộ ra một nụ cười âm mưu đã thực hiện được, trong lòng càng thêm vui vẻ, thương lung tình, lờ quy đê ta, nhất định phải lấy được nàng, nàng chỉ có thể là của ta. Xoay người rời khỏi, biến mất trong đêm đen, đông phương dịch hàn xử lý văn kiện ở thư phòng, cả đêm không ngủ, đợi sau khi xử lý văn kiện xong mới phát hiện đã dạng sáng gần canh năm rồi, lập tức đứng dậy đi về nơi ở của thương lung tình, nhưng bất ngờ phát hiện trong phòng trống không, không thấy bóng dáng của nàng, trong lòng buồn bực, chẳng lẽ nàng đi ra ngoài luyện công buổi sáng rồi à, nhưng cũng không, đúng, nàng đã mang thai, làm sao còn có thể đi luyện công buổi sáng. Ánh mắt chợt lóe, đáng chết, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? Người đâu, Vương phi đâu? Sắc mặt Đông Phương Dịch Hàn hoảng sợ, hỏi có chút vội vàng. "A, vương gia, chẳng phải vương phi nghỉ ngơi ở trong phòng sao?" Mộng Vũ vội vàng chạy vào, hơi buồn bực, "Không có, nàng không nói nàng đi đâu sao?" Trái tim Đông Phương Dịch Hàn kêu thình thịch, đáng chết, sẽ không thật xảy ra chuyện gì chứ? Vậy rốt cuộc nàng đã đi đâu? không có, không có, nô tỳ vẫn cho rằng tiểu thư ở trong phòng nghỉ ngơi. Hơn nữa, ta vẫn luôn ở bên ngoài, chưa từng thấy tiểu thư đi ra ngoài. Mộng Vũ nghe vậy, có chút không thể tưởng tượng nổi, sao tiểu thư có thể vô duyên vô cớ biến mất? Đáng chết, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Đông Phương Dịch Hàn ầm một tiếng, tay đập lên mặt bàn, lòng tự trách, hắn không nên sơ ý, hẳn nên đề phòng mới đúng. Nhưng theo lý mà nói, lờ quy đê dựa vào thân thủ của nàng, người bình thường không thể động vào nàng, chẳng lẽ nàng gặp phải đối thủ, vương gia, vậy làm sao bây giờ, mộng vũ ngây ngẩn cả người, bản lĩnh của tiểu thư người bình thường sẽ không động vào người được, rốt cuộc tiểu thư đã đi đâu cơ chứ, tiểu ức, lập tức tra xem đã xảy ra chuyện gì, vương phi đi đâu, có phải có người đã tới hay không, sắc mặt đông phương dịch hàn âm trầm, căn dặn tiểu ức. Xoay người rời khỏi phòng, đi tới thư phòng, ra, cha được rồi, tối hôm qua, hình như nam cung hành vân có tới, người nói có phải vương phi đi với hắn không, tiểu ức vội vàng chạy vào, lập tức nói kết quả cha được ra, cái gì, hắn đã tới, sắc mặt đông phương dịch hàn chợt biến, gương mặt tuần tù tối tăm như sắc, không trách được bản lĩnh nàng tốt như vậy lại mất tích không rõ nguyên nhân, nhưng nàng tự nguyện rời đi với hắn ta sao? Nàng thật sự không cần hắn nữa sao, tay lập tức nắm thành quyền, lờ quy đê dường như đang run dẩy, á, phải, đúng, vậy, ra, vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào, tiểu ước hậu chi hậu giáp phát hiện đông phương dịch Hàn có vẻ không thích hợp, lờ quy đê tay gãi đầu, có chút ngập ngừng hỏi, chuẩn bị một chút, ta muốn đến biên giới, đông phương dịch Hàn lạnh mặt, nhấn rõ từng chữ, À, ra, ngươi phải đi, vậy nơi này làm sao bây giờ? Hướng nhất vừa nghe vậy, vội vàng tiến lên trước, có chút nóng nảy hỏi, nơi này do tiểu ức tạm quản, không có việc gì, hiện tại ta cũng không thể lo nhiều, như vậy, nhất định phải biết rõ đến cùng là có chuyện gì xảy ra, đông phương dịch hàn lạnh lùng lên tiếng, trong lòng cũng đang rung động, lung nhi, nàng thật sự đi với hắn, không cần ta nữa sao, hay còn có nguyên nhân nào khác, nhưng mặc kệ như thế nào ta cũng không thể nào buông tay. Nàng chờ đi, dạ, vậy thuộc hạ lập tức đi chuẩn bị, hướng nhất gật đầu, lập tức xoay người rời đi bắt tay vào chuẩn bị, thương lung tình từ từ tỉnh lại, phát hiện mình ở trên xe ngựa, hơn nữa cả người không có sức, nhất thời tức giận không thôi, đáng chết, nàng quá sơ suất, lại có thể bị hắn tính toán, nam cung hành vân này rốt cuộc muốn làm gì, nàng đã tỉnh, vẻ mặt nam cung hành vân dịu dàng nhìn thương lung tình, đến tột cùng ngươi muốn làm gì? Vì sao phải làm vậy với ta, sắc mặt thương lung tình lạnh nhạt, bình tĩnh lại dối lạnh lùng hỏi, thật ra trong lòng nàng rất phiền muộn, hình như người này khá hiểu nàng, lấy hết tất cả thuốc trên người, nàng, con hạ nhuyễn cốt tán với nàng, để cả người nàng không còn sức, không cách nào rời khỏi, lung tình, nàng đừng tức giận, qua biên cảnh, trở về địa Long Quốc, ta sẽ cho nàng thuốc giải, bây giờ nàng chỉ có thể chịu chút quất ức. Sau này ta sẽ bồi thường cho nàng thật tốt, Nam Cung Hành Vân nghe vậy, thâm tình ngắm nhìn nàng, thả nhiên giải thích, người hay vật Nam Cung Hành Vân hắn muốn có được, thì nhất định sẽ nghi biện pháp lấy cho bằng được, nàng cũng không ngoại. Lệ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi cảm thấy nếu ta đến địa Long Quốc thì sẽ không có cách gì sao? Thương lung tình nhíu mày, vẻ mặt lạnh nhạt, cho dù thế nào nàng cũng sẽ cho ta cơ hội, không phải sao? Ở đây vài ngày, nói không chừng nàng cũng sẽ, không thể nào, nam cung hành vân tự mình mừng rỡ nhìn thương lung tình, nói đến một nửa lại bị nàng lạnh lùng cắt đứt, tại sao, nàng cứ muốn giữ khư khư cho hắn ta như vậy sao, nam cung hành vân nghe thế, sắc, mặt chợt biến, có chút khó tin, hắn không hiểu rốt cuộc đông phương dịch hàn đò có gì tốt, đáng để nàng liều chết hy sinh đi theo hắn ta như vậy. Đây là chuyện của ta, không nhọc ngươi lo lắng, ngươi vẫn nên thả ta đi đi, không thể nào, nếu nàng đã chưa từ bỏ ý định, vậy thì chờ hắn ta chết trước mặt nàng, nàng sẽ chết tâm chứ, có ý gì? Hừ, nàng cảm thấy đột nhiên không thấy nàng nữa, hắn sẽ thở ơ sao, nếu hắn đuổi theo, nhất định sẽ để hắn có đi không có về, tay, nam cung hành vân gắt gao nắm thành quyền, lờ quy đê gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Hai mắt sắp nứt ra, gương mặt đẹp trai thêm một phần dữ tợn, thật sao, vậy ngươi cũng phải có bản lĩnh đó, ta muốn nhìn xem rốt của ngươi có bản lĩnh gì để chẳng phải chịu như thế. Sắc mặt thương lung tình vẫn lạnh nhạt, nhưng giọng nói lại trở nên bén nhọn, một tia sáng lóe và sự khát máu thoáng qua trong mắt. Được, nàng chờ đi, ta không tin không chừng trị được hắn, Nam Cung Hành Vân. Nghe vậy, càng thêm tức giận không thôi, vất tay áo, xoay người xuống xe ngựa tay thương lung tình vỗ vỗ chán hối hận lúc đầu đã không làm khác đi ban đầu nếu không cứu hắn thì hiện tại sẽ không dước lấy phiền toái này thật là gia quân bất lợi người này biết nàng am hiểu y thuật nên ngăn chặn tất cả những thứ có liên quan đến y dược trên người nàng hình như còn muốn giam lỏng nàng cho đến khi trở về địa long quốc bất chợt ánh mắt nàng lạnh lẽo hừ hắn không khỏi quá xem thường nàng rồi chỉ chút thủ đoạn này đã muốn giam cầm nàng sao Nhưng mà bây giờ nàng phải nhìn xem đến tột cùng hắn muốn làm gì, sớm muộn gì cũng sẽ tính toán rõ ràng với hắn về khoản nợ này, cô nương, đến khách điếm rồi, xuống đây sao, ngoài xe ngựa vang lên tiếng của hộ vệ, như đang chờ đợi câu trả lời của nàng, thương lung tình từ từ đi ra, xuống xe ngựa, tự mình đi lại không thành vấn đề, nhưng cả người không sử dụng được sức lực, xem ra nàng phải sớm nghĩ, cách giải quyết vấn đề trên người thì mới có thể đề phòng tốt hơn. Ơ, không phải tiêu giao vương phi sao, sao thế, muốn cho tiêu giao vương đội nón xanh nữa à, nam cung nguyệt đi tới từ nơi không xa, lở quy đê vẻ mặt âm u nhìn thương lung tình, nhẹ nhàng mỉa mai, ánh mắt thương lung tình lạnh lùng liếc nàng ta, không để ý tới ạ chuẩn bị bước thẳng vào khách điếm, nào ngờ nam cung nguyệt này lại không tha cho nàng, lở quy đê tức giận lớn tiếng, đứng lại, ngươi dám vô lễ với bản cung, thương lung tình nghe vậy. Bước chân hơi dừng lại một chút, mặt không thay đổi liếc nàng ta, rồi tiếp tục đi về phía trước, ngươi, Nam Cung Nguyệt thẹn quá hóa giận, đang muốn tiến lên ngăn nàng lại, nhưng bị người khác ngăn cản, công chúa, vương gia đã căn dặn bất kỳ ai cũng không được quấy nhiễu thương cô nương, nếu không giết không cần báo, một vị thị vệ nhìn chằm chằm Nam Cung Nguyệt, lạnh lùng nói, cái gì, ngươi dám, bổn cung cũng muốn thử xem kẻ nào to gan, như vậy. Nam Cung Nguyệt chớ mắt nhìn thương lung tỉnh đến gần khách điếm, tức giận đùng đùng giống to, công chúa, nếu người không nghe khuyên bảo, cũng đừng trách thuộc hạ không khách khí, mặt thị vệ không thay đổi, rút đao ra, không chút lưu tình chĩa vào Nam Cung Nguyệt, chuẩn bị ra tay, to gan, ngươi, Nam Cung Nguyệt bị dọa đến phát hoảng, hơi lắc bắp nói, trong nháy mắt sắc mặt có chút tái nhợt, không ngờ hoàng huynh của nàng lại đối xử với nàng như thế, nhất, thời bực tức. Khẽ rậm chân một cái, không cam lòng xoay người rời đi, ban đêm, bầu trời tựa như bức màn che màu xanh thẫm, lác đác treo vải ngôi sao sắp tàn, ánh sao ảm đạm, ánh trăng bị tầng mây thật dày che phủ, lộ ra ánh sáng mỏng manh, tiểu thư, người không sao chứ, thuộc hạ đến muộn, mục tinh nhảy từ cửa sổ vào, cẩn thận nói, ta không sao, sao ngươi lại tới đây, thương lung tỉnh nhìn mục tinh, hơi bất ngờ về tốc độ của hắn. Ta vừa nhận được tín hiệu của tiểu, thư, lập tức ra giói thúc ngựa chạy tới, tiểu thư, người gặp chuyện gì sao, mục tinh lo lắng hỏi, trong mắt hắn, tiểu thư không có gì là không thể làm được, sao lại bị động như vậy chứ, ta quá sơ suất, chúng độc nguyễn cốt tán của Nam Cung Hành Vân, hiện tại cả người không còn sức lực, thương lung tình lạnh nhạt giải thích, ngay sau đó đưa một tờ giấy cho hắn, người mau chóng giúp ta chuẩn bị đầy đủ những vị thuốc này. Ta phải điều chế thuốc giải, càng nhanh càng tốt, được, thuộc hạ lập tức đi làm, mục tinh nhận lấy tờ giấy, hiểu ý gật đầu, ừ, cẩn thận một chút, đừng để bọn họ phát hiện, cố gắng đưa cho ta trước canh năm, thương lung tỉnh cẩn thận dặn dò, nàng phải tranh thủ thời gian, nghiên cứu bảo chế ra thuốc giải, còn lâu mới chịu sự khống chế của nam cung hành vân này, mục tinh gật đầu, nhanh chóng rời khỏi, biến mất trong đêm đen, sáng sớm hôm sau. Thương lung tình vừa vặn thành công chế ra thuốc giải, lại nhạy cảm nghe có tiếng vang bên ngoài, lập tức vội vàng nhét thuốc vào miệng, thuốc này phải một canh giờ mới có thể giải, cho nên mặc kệ ai tới nàng cũng phải kéo dài, đợi đến lúc độc trên người thuận lợi giải trừ thì nàng mới có khả năng phản kháng, ai đó, thương lung tình nhẹ giọng hỏi, chỉ thấy cửa nhẹ nhàng cạch một tiếng, một bóng người quen thuộc bước vào, lập tức ôm lấy nàng thật chặt, lung nhi. Rốt của ta cũng tìm được nàng rồi, đông phương dịch hàn gật gao ôm nàng, giọng, nói khẽ run, vẻ mặt dường như rất hồi hộp nhìn nàng et ao chàng tìm đến đây nhanh như vậy, chạy suốt đêm tới sao, thương lung tình thấy là đông phương dịch hàn, trong lòng khẽ thở vào nhẹ nhõm, ít nhất bây giờ vẫn còn an toàn, nhưng đối với việc hắn đến có hơi bất ngờ, trong mắt thoáng qua nét đau lòng, ừ, ta phát hiện không thấy nàng. Hơn nữa còn đi theo nam cung hành vân, nên lập tức chạy tới, lung nhi, Lở quy đê không phải nàng tự nguyện đi theo hắn đến đây có đúng không? Đông phương dịch hàn đột nhiên khẩn trương ôm chặt lấy nàng, cẩn thận rẽ giặt hỏi, dường như rất sợ đáp án sẽ khiến hắn thất vọng, chàng cảm thấy thế nào, nếu nói tự nguyện tới, chàng có tin không? Thương lung tình nhíu mày, khẽ cười nhìn hắn nói, không tin, cũng không cho phép. Nàng chỉ có thể thuộc về ta, đông phương dịch hàn không chút nghĩ ngợi đáp trả, bá đạo và cường thế, cả người tản ra hơi thở rét lạnh, thương lung tình nghe vậy, khóe miệng hơi giật, người này, thật quá ngang ngược, nhưng trong lòng vì lời nói của hắn mà không hiểu sao lại cảm thấy vui mừng, ít nhất hắn tin tưởng nàng, được rồi, đừng ầm ý nữa, nhỏ giọng một chút, lung nhi, tại sao nàng lại cùng tên kia đến nơi này? Xảy ra chuyện gì sao, ta không cẩn thận trúng nhuyễn cốt tán của hắn, bị ép buộc đưa đến đây, cái gì, vậy nàng có sao không, để ta xem thử, đông phương dịch hàn nghe vậy, vô cùng khẩn trương, lập tức sờ soạn bốn phía, muốn xem xem nàng có bị, thương chỗ nào không, ta không sao, thật may là hắn dùng nhuyễn cốt tán, không ảnh hưởng nhiều đến hài tử, thương lung tình thở vào nhẹ nhõm một hơi, thật may mắn. Nếu là thuốc khác thì có lẽ sẽ không bảo vệ được tiểu hài tử này rồi, đều do ta, nếu ta cẩn thận đề phòng một chút, nàng sẽ không bị hắn bắt đi, đông phương dịch hàn ôm lấy thương lung tình lần nữa, tự trách nói, đáng chết, nếu hắn đề phòng sớm một chút, lờ quy đê xếp nhiều người ở vương phủ hơn thì lung nhi sẽ, không bị hắn ta thần không biết quỷ không hay đưa đến nơi này, thật may là người lớn và hài tử đều không có chuyện gì được rồi, chàng đừng tự trách nữa, cũng phải trách ta quá mức tự tin, không có lòng cảnh giác với hắn ta. Thương Lung tình nhẹ nhàng ôm đáp lại hắn, lạnh nhạt nói, vậy bây giờ chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này trước đi. Đông Phương Dịch Hàn chợt nghĩ đến điều gì đó, đang định ôm Thương Lung tình rời đi, a, Tiêu Giao Vương thấy nơi này của chúng, tôi có thể tự do đi lại sao? Muốn đi thì đi. Lúc bọn họ đi tới trước cửa đã thấy Nam Cung Hành Vân, đi vào với vẻ mặt âm trầm, phía sau còn có Nam Cung Nguyệt mang nét mặt âm ngoan đi theo, A, không đi, vậy ở đây làm gì chứ, thương lung tình cười lạnh thành tiếng, lạnh nhạt nhìn bọn họ, không hề sợ hái chút nào, hừ, người thật sự rất tự tại, Nam Cung Nguyệt khẽ hừ một tiếng, rất bất mãn, ánh mắt nhìn chăm chú vào đông phương dịch Hàn, trong mắt thoáng qua một tình yêu. Say đắm, si tình nói, đông phương dịch hàn, bổn cung hỏi chàng một lần nữa, chàng thật sự lựa chọn nàng ta, không hối hận sao, vì sao phải hối hận, nàng là thế tử duy nhất của đời ta, bất kỳ ai cũng không thể thay đổi quyết định của bổn vương, lờ quy đê ngay cả nhìn trộm cũng không được, đông phương dịch hàn khẽ hử một tiếng, giọng nói lạnh lùng, không cho phép nghi ngờ, chàng, được. Vậy ta sẽ thành toàn cho chàng, do chàng vô tình trước, đừng trách bổn cung vô tâm. Lúc này mặt mũi của Nam Cung Nguyệt rất dữ tợ, lướt qua vẻ ác độc, kiên quyết nói, Nguyệt nhi, muội còn nói nhảm với hắn làm gì, nếu hắn thật sự có ý với muội thì đã sớm cưới muội rồi, cần gì phải chờ tới bây giờ, Nam Cung hành vân nhìn hai người đang ôm nhau, trong lòng hận không thể lập tức tách bọn họ ra, tay nắm thật chặt, dường như đang ẩn nhẫn điều gì. Lạnh nhạt trào phúng, vẻ mặt của nam cung nguyệt như bị roi quất, âm trầm đáng sợ như bão táp sắp kéo đến, nhìn, trầm trầm đông phương dịch hàn và thương lung tình, chợt cười lên ha ha, nếu đã như vậy thì đừng hối hận, sắc mặt nàng ta bỗng kỳ dị, không biết trong miệng đang lẩm bẩm cái gì, mắt không chuyển động nhìn trầm trầm đông phương dịch hàn, hình như muốn xem hắn có phải có gì đó không thích hợp không, nhưng kết quả lại khiến nàng ta thất vọng, chàng. Tại sao chàng không có chút cảm giác nào, chẳng lẽ không đau đớn sao, mặt nam cung nguyệt không thể tin nhìn chầm chầm đông. Phương Dịch Hàn, có vẻ rất khó hiểu, tay chỉ vào hắn, run rẩy, thừ, khiến ngươi thất vọng rồi đúng không? Nói cho ngươi biết cũng được, cổ độc của bổn vương đã sớm được giải, bây giờ ngươi khởi động cổ độc hoàn toàn không thể khống chế được ta. Đông Phương Dịch Hàn nghe vậy, nhẹ nhàng liếc nhìn nàng ta một cái, trong mắt lộ vẻ khinh thường. Không, không, làm sao có thể, làm sao chẳng có thể không sao? Làm sao có thể giải được cổ độc? Tại sao không thể? Bây giờ chẳng phải Bổn vương đang khỏe mạnh đứng đây sao? Ngươi cho rằng dùng cổ độc này là có thể khống chế Bổn vương à? Quả thật si tâm vọng tưởng, LQD có lẽ ngươi nên lo lắng cho bản thân mình đi." Đông Phương Dịch Hàn vừa dứt lời, chỉ thấy Nam cung Nguyệt thét lên một tiếng, "A, cả người ngã trên mặt đất, mặt mũi vặn vẹo." Mũi chảy máu, gương mặt mềm mại trong nháy mắt trở nên xấu xí không chịu nổi, trông vô cùng thê thảm, thật khiến người ta ghê tởm không thôi, nam cung hành vân thấy. Thế, có phần kinh ngạc, hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ là kết quả thế này, bước chân vô thức lui về phía sau vài bước, trong mắt lộ vẻ khó tin. Hừ, đừng tưởng rằng như vậy thì các ngươi có thể rời đi, người đâu, bắt bọn họ lại cho ta. Sau khi kinh ngạc nam cung hành vân hồi hồn lập tức tức giận giống to. Nam Cung Hành Vân, ngươi làm gì thế, ngươi chắc chắn muốn bao vây chúng ta như vậy sao, thương lung tình lạnh nhạt nhìn hắn, trong mắt thoáng qua vẻ thất vọng, nàng không ngờ, hắn chính là loại người này, chỉ cần nàng đồng ý ở lại, ta sẽ không làm khó dễ hắn, Nam Cung Hành Vân thâm tình nhìn thương lung tình, trong mắt xuất hiện sự không cam lòng và chờ mong, không thể nào, nàng vĩnh viễn là thê tử của đông phương dịch Hàn ta, ngươi đừng hỏng nhúng chàm. Đông phương dịch hàn nghe vậy, khẩn trương ôm chặt thương lung tình, tức giận gầm nhẹ, toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh lùng và lệ khí nồng đậm, hừ, thật sao, vậy phải xem bản lĩnh của ngươi. Vẻ mặt nam cung hành vân âm u, hừ nhẹ nói, tay khẽ vung lên, một nhóm người chạy vào, cầm đao kiếm trong tay bao vây bọn họ, chờ chỉ thị, lung nhi, nàng cẩn thận một chút, đừng để bọn họ thương tổn, Đông phương dịch hàn cúi đầu nhìn qua thương lung tình quan tâm dặn dò không sao đâu không cần lo lắng cho ta tự ta sẽ chăm sóc tốt cho mình thương lung tình biết hắn quan tâm nàng trong lòng ấm áp lạnh nhạt nói trong lòng đang tính toán một canh giờ sắp tới rồi Lờ quy đê vậy thuốc trên người nàng cũng sắp phát huy tác dụng đủ rồi hai người các ngươi dám ân ái trước mặt bổn vương chịu chết đi nam cung hành vân âm trầm nhìn hai người bọn họ đang nhu tình mật ý trò chuyện với nhau tức giận lên tiếng hừ Chịu chết, còn chưa biết là ai đâu, Đông Phương Dịch Hàn khẽ hử một tiếng, vung tay lên, chỉ nghe bốn phía A một tiếng, một đám người ngã xuống, trong mắt Nam Cung Hành Vân thoáng qua vẻ không tưởng tượng nổi, không ngờ võ. Công của Đông Phương Dịch Hàn tốt như vậy, hắn vẫn luôn cho rằng hắn ta là kẻ bệnh tật, phóng đáng trụ lạc, hử, một lũ vô dụng, bổn vương đấu với ngươi một trận, Nam Cung Hành Vân nhìn một đám người ngã dưới đất. Khẽ hử một tiếng, ánh mắt âm hiểm nhìn Đông Phương Dịch Hàn nói lờ ung nhi, nàng đứng cho vững, coi chừng thương tổn đến nàng. Đông Phương Dịch Hàn đẩy nhẹ thương lung tình ra, lạnh nhạt nói, được, cẩn thận một chút, thương lung tình gật đầu, lui về phía sau. Vài bước, ánh mắt căng thẳng nhìn chăm chăm bọn họ, thân pháp của Đông Phương Dịch Hàn rất quỷ mị, như gió như điện, bỗng nhiên áp sát sau lưng nam cung hành vân vung trưởng đánh ra, mà Nam Cung Hành Vân lại không xoay người, trở tay đánh trả một trưởng, y muốn lấy cứng đối cứng, trong nháy mắt, thủ pháp của hai người đã san bằng tiểu viện. Hừ, xem ra nhiều năm như vậy tiêu giao vương là giả heo ăn thịt hồ à, Nam Cung Hành Vân thở hồng hộc châm chọc nói, a quá khen, vân vương chẳng qua cũng chỉ như thế, đông phương dịch hàn khẽ hử một tiếng, khinh thường nói, ngươi, Nam Cung Hành Vân đỏ cả mặt. Tức giận tăng cao, hô một tiếng lập tức đánh về phía ngực của Đông Phương Dịch Hàn, tiến thẳng đến giữa ngực, nhắm ngay chỗ hiểm, bước chân Đông Phương Dịch Hàn chuyển động đã sớm tránh qua, thân hình nhanh chóng tránh một bên, duỗi ngón tay đâm lên lưng hắn ta, nhưng tay trái của Nam Cung Hành Vân cũng vung về phía sau, trong thủ chứa, công, qua hết mây chiêu, trưởng thế của hắn ta nhanh dần, trưởng lực sắc bén, cứ như vậy, hai người có qua có lại, đấu hơn nửa canh giờ. Thương lung tình nhìn đến hoa cả mắt, trong lòng không khỏi cảm thán, người cổ đại thật giỏi, nội công và võ lực kết hợp lại, trông lợi hại như vậy, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ võ công của nam cung hành vân cung tinh anh như thế, hàn, đánh nhanh thắng nhanh, thương lung tình thật sự không có kiên nhẫn xem bọn họ cứ tiếp tục đánh, mãi, lạnh nhạt lên tiếng, cả người tràn ngập hơi thở lạnh lùng. Được, Đông Phương Dịch Hàn đáp một tiếng, miệng cười nhếch lên, nhanh chóng ra tay, tăng nhanh tốc độ, một trưởng trúng ngực Nam Cung Hành Vân, chỉ thấy phốc, một tiếng, Nam Cung Hành Vân phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, nét mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn vốn tưởng rằng sẽ đánh ngang tay với hắn ta, lại không nghĩ rằng thực lực của hắn ta cao hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều, thế nào, phục, chưa, Đông Phương Dịch Hàn đứng trước mặt Nam Cung Hành Vân. Lạnh lùng lên tiếng, một trưởng này của hắn đánh xuống không chết cũng tàn phế, trong lòng hắn sẽ không cho bất cứ kẻ địch nào có cơ hội phản kháng, như lời của thương lung tình, ra chiêu chí mạng, mới là cách trả thù tốt nhất với kẻ địch để tránh bản thân lo lắng về sau. Khổ khụ, ngươi, nam cung hành vân vỗ bờ ngực đau đớn, ho khan vài tiếng, nét mặt hung ác nham hiểm, trong lòng hắn vô cùng không cam. Tâm, tại sao lại bại bởi hắn ta chứ? Vậy mà sự thật đã phơi bày trước mắt làm hắn không thể không khuất phục, nam cung hành vân, nếu ngươi không đến trêu chọc bổn vương, bổn vương chưa từng nghĩ sẽ muốn mạng của ngươi, Lở quy đê muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi quá mức si tâm vọng tưởng, lại dám có ý nghĩ không an phận với lung nhi, Đông phương dịch hàn híp mắt nhìn nam cung hành vân, lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ, trong lòng hắn không ai có thể quan trọng bằng lung nhi. Của hắn, hắn cũng quyết không cho phép bất kỳ ai tới dòng ngó người của hắn, đối với kẻ địch hắn quyết không nương tay, hừ, bây giờ ngươi giết chết ta rồi, không sợ đến lúc đó người của địa Long Quốc truy cứu sao, nam cung hành vân rất không phục, mặt mũi vặn vẹo, không cam lòng nói, hừ, do ngươi bắt cóc vương phi của bổn vương trước, còn dám nói lý sao, huống chi nơi này đã ở ngoài Thiên Long Quốc, cũng không phải là trách nhiệm của Thiên Long Quốc, ngươi cảm thấy có thể truy cứu gì chứ, đông phương dịch hàn nặng nề hừ một tiếng, vẻ mặt âm trầm, trong mắt thoáng qua sát khí, ngươi, vì lời của hắn mà nam cung hành vân cảng tức giận không thôi, tay chỉ vào hắn, nhưng không nói nổi một câu, lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân hốn loạn của một đám người, còn có vài tiếng kêu thảm thiết khiến hắn ta nhất thời có chút kinh ngạc, chuyện này rốt cuộc là thế nào, chỉ thấy đám người hướng nhất thăm hở đi vào, ra, người không sao chứ, Nam Cung Hành Vân hơi kinh ngạc, không ngờ là người của Đông Phương Dịch Hàn, vẻ mặt không cam lòng, vì sao hắn lại thua bởi hắn ta, bỗng nhiên, ánh mắt nhìn về phía thương lung tình, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, hai mắt muốn nứt ra, xuất hiện quỷ kế, hắn muốn nàng trôn theo, thừa dịp bọn Đông Phương Dịch Hàn không chú ý, cầm một đoạn kiếm lên, dùng hết toàn lực huy động trưởng phong đánh về phía thương lung tình, lung nhi, cẩn thận, Đông Phương Dịch Hàn ư một. Tiếng đáp lại người của hắn, khóe mắt liếc về phía nam cung hành vân, lqd quy đê không ngờ phát hiện hành động của hắn ta, nhanh chóng ra tay, chỉ thấy phốc một tiếng, nam cung hành vân té xuống đất, máu chảy không ngừng, gương mặt không cam lòng nhưng có chút hả hê nhìn đông phương dịch hàn, ánh mắt thương lung tình bỗng chốc lạnh lẽo, không ngờ hắn lại có thể ra tay với nàng, nhìn lưỡi kiếm sắc tập kịch đến, nàng có chút lực bất tòng tâm, bởi vì nhuyễn cốt tán trên người nàng. Vẫn chưa giải hết, LQD hoàn toàn không có sức phản kháng, chỉ có thể quan sát đúng thời cơ để né tránh thôi, nhưng mà đúng lúc nhìn cân treo sợi tóc này, đột nhiên có một bóng người xuất hiện bên cạnh nàng nhanh như tia trước, ôm lấy eo nàng xoay một vòng, giúp nàng tránh thoát tập kích, mà tay của hắn lại bị lưỡi kiếm xẹt qua tạo thành vết thương, máu đỏ chậm chậm chảy ra, lung nhi, nàng không sao chứ, đông phương dịch hàn chẳng quan tâm vết thương trên tay. Hắn, lo lắng cúi đầu hỏi thương lung tình trong lòng, hắn biết độc trên người nàng vẫn chưa giải hết, nếu không, chút tập kịch ấy nàng tuyệt đối có thể tránh được, không có việc gì, thương lung tình lạnh lùng nhìn nam cung hành vân nằm trên mặt đất, không thể ngờ hắn lại lấy oán trả ơn như thế hơn nữa còn ra tay với nàng, lúc này, đáy mặt nàng bỗng hiện lên sát khí, đối với kẻ địch, nàng sẽ không nương tay, khổ khụ, không ngờ nàng vẫn tránh thoát, ta... Còn định cùng nàng đồng quy vu tận, nam cung hành vân nhìn hai người ôm nhau, mặt lộ vẻ ngoan độc, thở phì phò, đột nhiên đau khổ bật cười ha hà. hư ngươi nghĩ hay quá nhỉ, có bổn vương ở đây, ngươi đừng mơ tưởng. Tức giận trong lòng đông phương dịch hàn tăng vọt, lở quy đê bàn tay vung lên, không lưu tình chút nào đánh vào người hắn ta lần nữa, chỉ thấy nam cung hành vân phụt một tiếng, thổ huyết lần nữa, trực tiếp ngã xuống đất, lung tình, ta, đối với. Nàng, là, thật lòng, vì sao không thể, chấp, nhận, ta, nam cung hành vân ngã trên đất, ánh mắt như pháo nóng rực nhìn chầm chầm thương lung tình, nói ngắt quãng, cái ngươi gọi là thật lòng chính là bắt cóc ta, ép ta uống độc dược, giam lỏng ta, muốn giết ta sao, nếu như vậy, ta chịu không nổi, cũng không dám nhận, sắc mặt thương lung tình lạnh lẽo như băng, không chút rung động, lạnh lùng lên tiếng, thậm chí trong mắt còn hiện lên chút. Xác ý, nếu không phải lúc này hắn ta chỉ còn sống không được bao lâu, nàng rất muốn bổ thêm một đao đây, ta, nam cung hành vân kích động muốn giải thích, nhưng lại phụt một tiếng, thổ huyết lần nữa, mới nói được một nửa, tay đã từ từ rũ xuống, chết không nhắm mắt, tay của chàng không sao chứ, ta xem một chút, thương lung tình nhìn cánh tay bị thương của đông phương dịch hàn, đáy mắt hiện lên vẻ đau lòng, không chút nghĩ ngợi xé ống tay áo của mình, băng, bó giúp hắn. Lung nhi, ta không sao, chỉ là vết thương nhỏ không đáng kể, đông phương dịch hàn dịu dàng nhìn thương lung tình, giải thích, ra, chuyện còn lại cứ để bọn ta xử lý, người và vương phi đi trước một bước đi, ám nhất nhìn ra bên ngoài, có chút khẩn trương nói, dù sao nơi này cũng là bên ngoài, nếu lát nữa lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sẽ không tốt, được, lung nhi, chúng ta đi trước, đông phương dịch hàn nghe vậy, hiểu ý gật gật đầu. Cẩn thận từng ly từng tí nắm tay thương lung tình, xoay người ra ngoài, lung nhi, thế nào rồi, thân thể vẫn ổn chứ, đông phương dịch hàn vừa đến lãnh thổ thiên long, chợt nhớ đến điều gì đó, ánh mắt lướt qua bụng nàng, khẩn trương hỏi thăm, không có việc gì, độc trên người ta cũng đã được giải, chỉ hơi mệt, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Thương lung tình cảm thấy sức lực trên người dường như đã khôi phục, nhưng chỉ vì mấy hôm nay tinh thần căng thẳng, cảm giác. Hơi mệt mà thôi, mệt sao, vậy nàng tựa vào người ta ngủ một lúc đi, chúng ta thúc ngựa chạy trở về, Đông phương dịch hàn yêu thương ôm thương lung tình vào lòng, dịu dàng nói, được, thương lung tình cũng không phản đối, chui vào lòng hắn, tìm vị trí thoải mái để dựa vào, vẻ mặt mệt mỏi, hô hấp dần dần trở nên ổn định, khi trở lại tiêu giao vương phủ đã là ngày hôm sau rồi. Thương lung tình không nghĩ bản thân lại ngủ như vậy, đã ngủ một ngày một đêm, hơn, nữa lại còn ngủ rất say, không hề biết trên đường xảy ra chuyện gì, lần đầu tiên nàng tự cảm thấy có chút xấu hổ, Tỷ tỷ, tỉ, tỉ ở có đó không, ngoài cửa vang lên giọng nói ngây thơ thanh thúy của Âu Dương Thăng, ở đây, vào đi, thương lung tình nghe vậy, lạnh nhạt mở miệng, tỉ tỷ, ta phải trở về rồi. Không thể sống ở đây nữa, Âu Dương Thăng đi đến, nhìn thương lung tình, có chút khó khăn, biểu cảm có chuyện muốn nói lại thôi, để định rời đi, thương, lung tình nhíu mày, nhàn nhạt hỏi, dạ, tỷ tỷ, nếu ta không trở về sẽ không kịp nữa, bệnh tình phụ hoàng nguy kịch, lệnh ta phải mau chóng trở về, Âu Dương Thăng cúi đầu, lờ quy đê có chút không muốn lại có chút kỳ lạ, hắn biết thương lung tình đồng ý giúp hắn thì đã xem như không tệ nên hiện tại cũng không thể không biết xấu hổ bảo nàng giao người cho hắn được. vậy trở về đi, đệ đi trước một bước, sau đó ta sẽ cho người mục tinh đái hội tụ với đệ, chậm nhất ngày mai có thể lên đường. thương lung tình nhìn hắn một cái, thoáng cái đã biết rõ ý nghĩ của hắn, biết hắn xấu hổ không dám mở miệng, nên chủ động nói ra. tỷ tỷ, thật vậy sao? cảm ơn tỷ. âu dương thăng nghe vậy, đôi mắt sáng lên, thần thái sáng lạng nhìn thương lung tình vui vẻ cảm ơn tỷ tỷ đã lửa gạt đệ khi nào chưa được rồi tranh thủ thời gian đi thu xếp đi tránh chậm trễ thời gian thương lung tình cười khẽ nhìn hắn không biết tại sao nàng có ấn tượng rất tốt với tiểu tử này bất chi bất giác yêu thương hắn giống như đệ đệ của mình được được tỷ tỷ ta về trước đây đợi đến lúc đại công cáo thành rồi ta sẽ trở lại thăm tỷ Âu Dương thăng gật nhẹ đầu vẻ mặt không muốn nhìn thương lung tình Hốc mắt hơi hồng, dừng lại một lúc sau đó xoay người chạy ra ngoài, thương lung tình nhìn bóng lưng rời đi, trong lòng có chút rung động, hắn còn nhỏ như vậy lại phải đối mặt với nhiều áp lực và nguy cơ như thế, thật sự, làm người ta cảm khái, tay bỗng nhiên vuốt ve bụng mình, trong lòng kiên định, nàng không muốn hài tử của nàng mất đi tuổi thơ vui vẻ, không muốn no có quá nhiều gánh nặng, nàng muốn hài tử của nàng hạnh phúc vui vẻ trải qua tuổi thơ của nó. Lung Nhi, nàng đang làm gì thế? Đông Phương Dịch Hàn đi vào phòng thì nhìn thấy Thương Lung Tình đang đưa tay vuốt bụng, không biết đang trầm tư suy nghĩ điều gì nên khó hiểu nhìn nàng, hỏi: "A, không có gì, chàng xử lý." "Mọi việc xong rồi à?" Thương Lung Tình quay đầu lại, lạnh nhạt hỏi, "Ừ, cũng gần như thế, nàng không cần lo lắng." Đông Phương Dịch Hàn đi lên trước, bá đạo ôm chặt nàng. Cúi đầu chôn mặt vào cổ của nàng, ngửi mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể nàng, nam cung hành vân chết sẽ không gây nên phiền toái gì chứ, thương lung tình tùy ý để hắn ôm, ánh mắt nhìn về phía xa xa, nhàn nhạt hỏi, không có, hắn chết vẫn chưa hết tội, nam cung mộc sẽ tiếp nhận ngôi vị, hoàng đế nhanh thôi, đông phương dịch hàn nhàn nhạt giải thích, dường như giọng điệu có chút bất mãn, Nghĩ đến nam cung hành vân đã chết kia, thế vẫn còn lợi cho hắn ta. Ừ, thuận lợi là tốt rồi, thương lung tình gật nhẹ đầu, nhẹ nhàng nói, lung nhi, bây giờ nàng nên dưỡng thai thật tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều, cũng không cần để ý quá nhiều, hết thảy đã có ta, biết không, đông phương dịch hàn dịu dàng nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương, hắn muốn nàng hưởng, thụ cuộc sống, không cần lo lắng quá nhiều, ừm, ta biết rồi, hy vọng có thể sớm ngày giải quyết những chuyện này, như vậy chúng ta có thể dẫn bảo bảo đi du ngoạn khắp nơi. Thương lung tình bỗng nhiên cảm khái, dáng vẻ cười ngây ngô như một tiểu nữ nhân, thật sự mê người, chờ xử lý xong mọi chuyện, ta và nàng sẽ đi dạo khắp nơi, được không, đồng phương dịch hàn hôn nhẹ lên môi nàng, cưng chiều nói, trong đôi mắt hiện lên vẻ chờ mong, Ừ, đến lúc nên nghỉ ngơi đi dạo thật tốt rồi, thương lung tình gật nhẹ đầu, hiểu ý nở nụ cười, xoay người nhẹ nhàng ôm hắn, thời gian thấm thoát trôi qua, trong nháy mắt. Tháng bảy đã trôi qua rồi, mỗi ngày thương lung tình ngoại trừ dưỡng thai, thì chính là dưỡng thai, hoàn toàn không để ý tới thế sự. Lúc này trong lòng của nàng chỉ có bảo bảo là quan trọng nhất, đặc biệt là hiện giờ đã đến thời điểm sắp sinh, trong mấy tháng này, địa, Long Quốc đã đổi hoàng đế, đúng như bọn họ dự đoán lúc trước, là Nam Cung Mộc lên thay hơn nữa còn thuận lợi lấy được mỹ nhân về, Nam Cung giao vui vẻ gả cho Nam Cung Mộc. LQD trở thành hoàng hậu địa Long Quốc, được cưng chiều cả đời, hậu cung cũng chỉ có một mình nàng, có thể nói là đã được như nguyện. Mà thủy Long Quốc bên kia, Âu Dương Thăng vì được đế quốc kỳ minh trợ giúp, cũng thuận lợi diệt trừ kẻ địch, LQD đoạt được ngôi vị hoàng đế, thuận lợi đăng cơ, trở thành hoàng đế nội tâm đen tối nhỏ nhất của thủy Long quốc. Còn thường xuyên viết thư cho Thương Lung Tình, mời nàng đến làm khách, bên ngoài lấy lý do cảm tạ, nhớ nhung. Thương Lung Tỉnh đứng trong lương đình, nhìn hoa cỏ cây cối tràn trề sức sống trong hoa viên, tâm tình vui vẻ không thôi. Nàng nhẹ nhàng nâng tay vuốt bụng, đang mong đợi Hải Tử đến. Lung Nhi, sao nàng lại chạy tới nơi này rồi? Hải ta tìm không thấy nàng đâu. Ngay lúc thương, Lung Tỉnh trầm tư thì giọng nói rồn rập của Đông Phương Dịch Hàn vang lên sau lưng nàng. Vội vã như vậy làm gì? Ta chỉ đi dạo một chút thôi. Thương Lung Tỉnh mỉm cười nhẹ nhàng. Nhìn đông phương dịch hàn, Lở quy Đế rất tự nhiên ôm lấy hắn, dịu dàng nói, nàng đó, đi ra ngoài cũng không nói một tiếng, hại ta lo lắng, đông phương dịch hàn ôm nàng, vẻ ngoài như đang trách cứ nàng nhưng thực tế lại cưng chiều hết mực, nâng trên tay sợ ngã, ngậm trong miệng, sợ tan, ha ha, bụng ta to thế này còn có thể đi đâu cơ chứ, chỉ có thể đi dạo ở xung quanh đây mà thôi, ta biết, nhưng sợ nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Có lẽ bụng của nàng cũng sắp chuyển dạ rồi, ừ, đúng vậy, có lẽ là mấy ngày nay, thương lung tỉnh vừa nói xong, đột nhiên a một tiếng, ôm bụng, kinh sợ kêu lên, làm sao vậy, làm sao vậy, lung nhi, đừng dọa ta, ta, ta sắp sinh, mau ôm ta, trở về phòng, còn phải kêu bà đỡ, thương lung tình ôm bụng, chịu đựng đau đớn, giải thích, được, được, đông phương dịch hàn nghe vậy. Khẩn trương ôm lấy thương lung tình, nhanh chóng chạy vào phòng, đến đây nhanh, mau truyền bà đỡ, đông phương dịch hàn ôm thương lung tình vào phòng, hôi lớn tiếng, vẻ mặt khẩn trương nhìn thương lung tình, chỉ chốc lát, mấy bà đỡ vội vội vàng vàng chạy vào, khẩn trương nhìn thương lung tình trên giường, chẳng quan tâm hành lễ đã vây xung quanh nàng, vương ra, người ra ngoài trước đi, ở đây không tiện lắm, có một bà đỡ lòng dũng cảm tăng lên, nhìn đông phương dịch hàn, nhắc nhở. Vương ra, chàng ra ngoài được không, ta không sao, chàng không nên ở chỗ này, thương lung tình nhịn đau, lờ quy đê nhìn đông phương dịch hàn nói, nàng biết nếu nàng không mở miệng, hắn nhất định sẽ không rời đi, nhưng mà ta lo cho nàng, ta muốn ở lại chỗ này, không được, nơi này là nơi nữ nhân sinh, chàng ở lại cũng không giúp được gì, nhưng ta, hàn, đi ra ngoài, nghe lời, đừng để ta phân tâm, được không? Được rồi, ta ở bên ngoài chờ, nàng có việc gì nhớ phải gọi ta, ừ, lúc này thương lung tình đã đau đớn không chịu nổi, nếu không phải sợ đông phương dịch hàn lo lắng, không chịu đi ra ngoài, nàng đã sớm kêu lên rồi, đông phương dịch hàn nhìn nhìn, thương lung tình, vẻ mặt lo lắng đi ra ngoài nhưng vẫn không quên quay đầu lại nhìn vài lần, trong mắt đều là vẻ đau lòng và lo lắng, vương phi, mau, hít sâu, lại dùng thêm dùng sức, ừ, à. Vương Phi, cố gắng lên, chịu đựng, chịu đựng, A, mau, Vương Phi, mau dùng lực, nhìn thấy đầu tiểu hài tử rồi, hít sâu, dùng sức, A, thương lung tình nhịn đau, thoáng cái giống như muốn nổ tung, lớn tiếng, hét to, A, sinh rồi, sinh rồi, là một tiểu thế tử, chỉ thấy hài nhi khóc hoa hoa một tiếng, một bà đỡ hưng phấn nói, đông phương dịch hàn đứng bên ngoài lo lắng vô cùng, xoay người tới tới lui lui rất nhiều lần. Hải bọn tiểu ức đều hoa mắt cả rồi, nhưng lại không dám lên tiếng ngăn cản hắn, rất nhiều lần hắn không nhịn được muốn sông vào, lại bị mấy người bọn họ ngăn cản, bất chi bất giác đã qua mấy canh giờ, cho đến khi nghe thấy tiếng, Hải Nhi khóc hoa hoa, mọi người mới đồng loạt thở vào nhẹ nhõm, vẻ mặt mừng rỡ đợi bà đỡ đi ra, chúc mừng vương ra, là một tiểu thế tử, một bà đỡ mừng rỡ ôm Hải Nhi đi ra, cao hưng nói. Ai ngờ, Đông Phương Dịch Hàn chỉ liếc nhanh một cái, mừng rỡ cười cười, ban thưởng, sau đó vèo một cái, chạy ngay vào phòng, đi thẳng đến chỗ thương lung tình, mấy người tiểu ước đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu bất đắc dĩ, xem ra tâm tư của gia đều đặt trên người vương. Phi, chẳng mang đến tiểu thế tử gì nữa, lung nhi, thế nào rồi? Đông Phương Dịch Hàn nhanh chóng đi đến bên giường, vội vàng nắm lấy tay thương lung tình, lo lắng nói. Ta không sao, chàng đừng gấp, ta muốn nghỉ ngơi một chút, thương lung tình cười cười nhẹ nhàng, mệt mỏi không chịu nổi, vừa dứt lời đã nhắm nghiền hai mắt nghỉ ngơi, nàng thật sự rất mệt, được, nàng an tâm ngủ đi, ta ở lại đây cùng nàng, đông phương dịch hàn nhẹ nhàng vuốt, ve chán của nàng, dịu dàng nói, mặt trời sáng sớm, thương lung tình ung dung mở mắt, cảm thấy tinh thần khoan khoái dễ chịu. Thần thái sáng láng, ánh nắng buổi sớm rực rỡ xuyên qua cửa sổ, chiếu lên bình phong khiến cả phòng đặc biệt sáng ngời, lung nhi, nàng tỉnh rồi à, có đói bụng không, có muốn ăn chút gì hay không, đông phương dịch hàn vừa bước vào trong phòng thì thấy thương lung tỉnh đang ngẩn người, hắn quan tâm, vội vàng hỏi, không cần, bảo bảo đâu, ta còn chưa nhìn thấy bảo bảo, thương lung tỉnh thấy đông phương dịch hàn ngồi bên giường của nàng, liền nhìn hắn nói. Trong mắt hiện lên chút chờ mong, à, đang ở chỗ bà vú, đợi lát nữa sẽ ôm tới đây, nàng có muốn nghỉ ngơi thêm một chút hay không, Đông phương dịch hàn nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy, dịu dàng nói, không, ta nghỉ ngơi đủ rồi, lờ quy đê bảo bảo đáng yêu không, đáy mắt thương lung tình hiện vẻ chờ mong, tình thương, của từ mẫu vô tình toát ra, kiều mị động lòng người, đáng yêu, mắt Đông phương dịch hàn chớp chớp, có chút mất tự nhiên nói kỳ thật hắn còn chưa chính thức nhìn hắn.